quan kỳ hỏi ngay. Có cần tại hạ giúp một tay không? Thiếu phụ áo vàng vén áo lên bảo rằng: "Tướng công nắn chiếc xương bị gãy cho thiếp đi." Thượng quan kỳ không làm thế nào được, đành thò tay nắm kỹ vào chỗ bị thương. Quả nhiên sợ thấy một rãnh xương sườn bị gãy, liền tiếp lại cho nàng rồi nói: "Phu nhân hãy đi nghỉ một lúc đi." Thiếu phụ áo vàng liền nói: Theo chỗ thiếu biết thì trong bọn thị vệ có rất nhiều tay võ nghệ cao cường Tướng công đổi áo cho y Dù có thể đi tuần khắp trong cấm công Chỉ cần một điều là không gặp phải thượng lãnh ban Còn ngoài ra không ai ngăn trở tướng công được nữa đâu Thượng quan kỳ liền nói Chẳng lẽ bọn thị vệ vẫn đi theo tiêu sung Cũng không nhận biết mặt người đội trưởng mình sao Thiếu phụ áo vàng nói ngay Cổn Long Vương tự cho mình là thông minh tuyệt thế Bao nhiêu tên thị vệ trong thâm cung đều bị thuốc mê, Có để cho chúng giữ dạ trung thành Không dám hài lòng Nhưng bọn này cũng mất hết trí khôn Để phân biệt ai là bạn ai là thủ Tướng công bảo những người đứng dưới chân lầu kia lùi ra Và giữ cẩn thận một chút Thì không đến nỗi lộ hình tích nữa đâu Thượng quan kỳ liền nói Vâng lời phu nhân chỉ giáo Tài hạ xin từ biệt đây Nói xong trở gót đi ra thiếu phụ áo vàng gọi giật lại khoan đã thượng quan kỳ quay lại hỏi ngay phu nhân có điều chi dạy bảo thiếu phụ lại ra chiều lẳng lơ thượng quan kỳ rất e sợ chỉ ở lại lâu thêm một chút nữa thì khó lòng giữ gìn được liền hấp tấp từ biệt đi ngay thiếu nữ áo vàng gót sen thoăn thoắt bước mau rồi nói bọn thị vệ ở dưới chân lầu đều theo tiêu xung đã lâu tuy bọn chúng uống thuốc mê lâu rồi song bọn chúng gần gũi nhau lâu ngày tất trong đầu óc đã có một ấn tượng hơn nữa tướng công chưa biết phương pháp bảo chúng rút lui vậy hãy trở lại một chút để tiên thiếp đuổi chúng ra xa trọ rồi sẽ nói chuyện thượng quan kỳ nghĩ thầm lời nàng nói rất đúng chàng liền khoanh tay và nói phiền phu nhân giúp trọ thiếu phụ áo vàng tủm tìm cười uyển chuyển rơi gót ngọc ra gần cửa sổ vẫy tay và nói tiểu lãnh ban bảo các ngươi hãy lùi ra đi quả nhiên bọn thị vệ gác dưới chân lầu dắt linh khuyển kéo nhau đi chính thiếu phụ áo vàng cũng không ngờ bọn thị vệ rút lui đi một cách dễ dàng đến thế nàng đứng ngần người ra thường quan kỳ thấy nàng đứng trước cửa sổ suốt thần thì không nhịn được khẽ nói Phu nhân làm sao vậy thiếu phụ áo vàng chậm rãi và đáp Bọn chúng đi cả rồi Đoạn quay vào nói tiếp Không ngờ tòa cung cấm Phòng thủ nghiêm mật như mấy vòng dây xiết Mà vẫn còn có nhiều chỗ sơ hở như này Thượng quan kỳ lại nói ân tình cứu nhau bữa này Tài hạ xin ghi lòng tạc dạ Sau này còn có duyên hội ngộ Xin hết lòng báo đáp Phu nhân hãy trân trọng mình vàng Chàng trở gót toan đi Bỗng có tiếng giày lẹp kẹp đi vào Thiếu phụ áo vàng nhíu cặp lông mày lá liễu, cất tiếng hỏi ngay Ai đó? Bên ngoài có một giọng trong trẻo vang lên Tiện tì là hạng hoa, vâng mệnh thiên hậu đến đây có việc quan trọng cần diện bẩm hương hậu Thiếu phụ áo vàng giơ bàn tay ngọc ra vẫy và khẽ bảo thượng quan kỷ Tướng công chạy đi thôi, đừng can thiệp vào việc của tiện thiếp nữa đi thượng quan kỳ phóng chân đá tiêu sung vào gầm giường rồi núp vào sau dèm nói phu nhân cứ bảo cô ta vào nếu ả có lòng đen tối tại hạ sẽ giúp phu nhân khử trừ ả đi. thiếu phụ áo vàng do dự một chút bước lại gần vách đẩy tay một cái lập tức cánh cửa mở ra bỗng thấy một ả cung nữ mặc áo sặc sỡ cúi đầu đi vào nghiêng mình thi lễ và nói xin bái kiến hương hậu thiếu phụ áo vàng liền hỏi Người bất tất phải đa lễ, có việc gì nói mau đi Đoạn nàng ấn tay vào vách cho cơ quan chuyển động Cánh cửa lại lung lay, ả công nữ áo sặc sỡ nói ngay Thiên hậu vừa mới được mấy nơi báo cáo về rằng Trong thâm công đã phá giác ra có gian tế trà trộn vào trọng. Thiếu phụ áo vàng liền nói Cái đó bản hậu chưa được tin dậy Công nữ nói ngay Thiền hậu sai tiện tỳ đến đây để thông báo Và xin hương hậu nghiêm mặt đề phòng À vừa nói Vừa đào mắt nhìn bốn phía Để coi tình hình trong nhà Thiếu phụ áo vàng liền nói Được rồi Rồi nàng cười lạt hỏi ngay Người láo liêng cái gì thế À công nữ này dường như tay mắt rất là linh mẫn Đột nhiên à là người đi một cái Tiến vào vén tấm rèm trước giường lên Thò tay vào kéo tam nhẫn đều tiêu súng ra. thiếu nữ áo vàng thấy cơ miu đã bị bại lộ, quát mắng. còn tiện tỳ này vô lễ thật. rồi phóng trưởng đánh ra nhanh như chớp. cô nữ mặc áo sặc sỡ lanh người đi tránh khỏi. à không ra tay phản kích nhưng coi thân pháp ả cực kỳ lên diệu, đồ biết võ công ả không vừa. thượng quan kỳ nhảy vọt ra, phóng trưởng lẫn chỉ đánh tới tấp ngay. chàng thấy đại sự sắp thất bại đến nơi. Vì ả công nữ này, cần phải giết ả đi để bưng kín miệng bình, nên ra đòn rất lợi hại, điểm vào những huyệt trọng yếu của công nữ. Xong chân tay ả mau lẹ dị thường, khiến cho thượng quan kỳ phải ngạc nhiên. Tuy chàng đánh châm nhoáng như thế, lại thi triển hết tài năng, vậy mà thủy trung đối phương vẫn né tránh một cách ung dung. Thượng quan kỳ công kích kịch liệt, vẫn không thắng được ả công nữ, thì trong lòng rất là kinh hãi, nghĩ thầm. Nếu ả này quả nhiên là cung nữ Thì trong phủ cổ Long Vương đáng sợ thật Chàng vừa nghĩ vừa đánh mạnh hơn Bỗng thấy một âm thanh nhỏ bé lọt vào tai chàng Thôi đừng có đánh nữa Mau trốn ra đi Chỗ này để mặc ta xử trí trọ Tiếng nói rất êm tay Rõ là thanh âm của Liên Tuyết Kiều Thượng Quan Kỳ cũng thi triển phép Truyền âm nhà mật liền nói Hương hậu đây đã cài ta quy chính Nếu dùng được thì dùng Còn không dùng được thì nên buông tha cho vị phu nhân này trốn chạy đi Vừa dứt lời chàng đã nhảy xuống lầu Thượng quan kỳ xuống lầu rồi Từ từ cất bước đi trên con đường lát đá trắng Xem hoa cỏ đủ màu lên các ẩn hiện Cả tòa đình viện rộng lớn đều tĩnh mịch Thật là một nơi u nhã trang lệ và huyền bí Trong những tòa lầu các trùng điệp này Có biết bao nhiêu người mà bốn bên phẳng lặng như tờ bầu không khí thê lương nặng trĩu bao phủ tòa cung thất bao la đột nhiên có tiếng chân bước lạo xạo trong bụi cây hoa rậm rạp bốn gã áo đen cầm quỷ đầu đau chạy ra thượng quan kỳ ngấm ngầm đề phòng song vẫn bình tĩnh bước đi bốn gã áo đen ngoảnh đầu trông chàng rồi hạ thấp đao xuống đứng tránh sang bên thái độ rất là cung kính thượng quan kỳ không biết lệ luật trong vương phủ phải đáp lễ như thế nào cho đúng liền dào bước đi ngay chàng đi quanh hết mấy dàn hoa thì thấy một tòa lầu vây dậu sắt chung quanh từ tường vách cho đến phòng ốc toàn là một màu đen kịt trên dậu sắt có biển đề là kẻ nào tiến vào một bước tức bị phanh thệ thượng quan kỳ tự hỏi không biết chỗ này có gì mà phòng bị nghiêm mặt đến thế chàng nhìn kỹ trên dậu sắt có phủ một lớp óng ánh màu xanh thẫm dường như thuốc kịch độc bôi vào chàng bất giác Động tâm tự hỏi Phải chăng đây là nhà chứa chất độc Đứng đây ngăn những mũi tên bắn tới Thì thà rằng xông vào trong nhà sắt xem sao còn hận Nghĩ như vậy chàng tư mình nhảy qua rậu sắt Đi thẳng vào dãy phòng đen tối Thượng quan kỳ sau khi trải qua mấy vụ đại biến Chàng trở nên rất là cẩn thận Cất bước dè dặt Vừa đi vừa để ý biến chuyển xung quanh Quả nhiên chàng pha giác ra rằng Mặt đất phía trong dậu sắt không giống những nơi khác Tựa hồ có rắc một thứ phấn đen lên Chàng nín thở để tụ chân khí Bước rất thông thả lẹ làng đi thẳng vào trong tòa nhà đen tối Thượng quan kỳ nhìn kỹ trước cửa có vòng sắt đóng chặt và khóa bằng khóa lớn Chắn xong cửa bằng những cây sắt to hơn ngón tay Phía trong lại che những bức màn rất dày Không tài nào trông thấy cảnh vật trong nhà Thượng quan kỳ nghĩ thầm Liền tuyết kêu bảo ta khu nhà mật thất để phòng cực kỳ nghiêm mật Ngôi nhà này ngoài cửa khóa bằng khóa lớn Tựa hồ như cất giấu những gì bí hiểm Mình phải nghĩ cách tiến vào coi Nghĩ như vậy chàng giơ tay lên nắm lấy chiếc khóa sắt Nhưng sắp sợ đến nơi thôn nhiên nhớ ra cái dậu sắt kia đều bôi thuốc cực độc Thì cái khóa sắt này chắc cũng vậy Trong bọc mình đã có lợi khí Sao không dùng thở Chàng liền lấy đao kinh hồn ra chặt cái khóa lưỡi đao kinh hồn quả là trên đời hiếm có đao vừa chặt xuống khóa đã rơi ra thượng quan kỳ thấy khóa bị chặt rồi không e dè gì nữa do mũi đao rạch mạnh khe cửa bỗng thấy mấy tiếng loạt soạt then cửa sắt cũng bị kim đao chặt ứt chàng co chân đạp cửa cửa sắt từ từ mở ra cánh cửa sắt này rơi đến ba tấc ba cái then cửa to bằng miệng bát nếu không có đao kinh hồn thì ngay một việc phá cửa đã khó làm rồi Thượng quan Kỳ tho đầu nhìn vào trong nhà, thì chỉ thấy tối đen, giờ bàn tay không trông rõ. Tràng tiến vào cũng chẳng thấy chi hết. Còn đang lưỡng lự chưa dám vào sâu, dừng bước lại nghe ngóng, tay nắm chặt lưỡi đao kinh hồn, chân đứng yên không nhúc nhích. Thượng quan Kỳ vận khí điều hòa hơi thở một hồi, rồi mở mắt ra, chú ý nhìn vào. Quả nhiên, lần này chàng đã nhìn thấy cảnh vật lờ mờ bên trong. Nguyên trong căn nhà này, mọi vật đều đen sì lại không có một chút tia sáng nào chiếu vào lọt nên càng tối tăm dị thường thượng quan kỳ tuy nín thở nhưng cũng cảm giác được không có mùi vị gì chàng nghĩ rằng trong nhà này hẳn đã chuẩn bị một lối thông hơi đặc biệt đột nhiên từ trong góc nhà tối đen một âm thanh khàn khàn lạnh lẽo cất tiếng hỏi ngay ai người thật là lớn mật dám xông vào hắc thất này Người nên biết rằng đã mấy chục năm nay chưa có một người nào lẻn vào đây mà còn sống sót trở dạ Thượng quan kỳ ngấm ngầm đề phòng hỏi lại Tại hạ vô tình lâm vào đây các hạ là ai có thể ra đây hội kiến được chẳng Bỗng thấy tiếng bánh xe chuyển động lích kích Từ trong góc nhà đen tối một chiếc ghế tựa có bánh xe đột nhiên xông ra Một lão già toàn thân vận áo đen ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lúc này thượng quan kỳ đã nhìn thấy rõ lão già ngồi trên ghế râu dài và tóc rối bù thượng quan kỳ đã có nhiều kinh nghiệm biết rằng cổ long vương phủ có nhiều sự vật rất là cổ quái chàng thấy người này xuất hiện liền nhìn chăm chạp vào mặt xem lão lộ vẻ thù hằn hay bị thuốc mê gì chăng xong chàng thấy cả mắt lão sáng ngời không giống như những người đã bị thuốc mê và khắp người từ trên xuống dưới lão cũng không thấy chỗ nào tàn tật lão già lạnh lùng và nói Thằng lỏi con kia, mi ngó lão phu làm chi mà giữ vậy? Thượng quan kỳ hỏi ngay. Lão tiền bối ở trong hắc thất này đã bao lâu? Lão già đáp ngay. Hả? Có lẽ từ lúc mi chưa ra đời. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Càn nhà này tuy không rộng là mấy, sao lão này lại phải ngồi xe? Hay là lão có tật trận? Nghĩ tới đây, chàng lại hỏi ngay. Phải chăng cặp giò lão tiền bối không đi lại thuận tiện, nên phải ngồi xe đẩy qua đẩy lại. Lão già tức mình nói ngay. Ai hoài hơi mà nói chuyện không đâu với mì, ta chỉ hỏi mì vào đây làm chị. Thượng quan kỳ đáp ngay. Tại hạ vâng lệnh trên tới đây Lão già lên hỏi. Mì vâng lệnh ai? Thượng quan kỳ đáp ngay. Cổn long vương. Lão đồn nhân buông tiếng cả cười và nói ha, ha, ha, ha. Thằng nhỏ này gớm thật, mi dám lừa dối cả ông tổ nhà mi sao? Thượng quan kỳ cười hỏi Sao lão tiền bối lại biết tại hạ lừa dối? Lão ra nói Mấy chục năm trời ta chưa từng thấy cổn Long Vương phái người vào căn hắt thất này Chẳng lẽ đối với mi lại có lệ diện? Thượng quan kỳ tự hỏi phải chăng hắc thất này là chỗ cổn long vương chế dược vật để kiềm chế bọn thuộc hạ ỵ ta hãy nghe giọng lưỡi lão này xem sao rồi sẽ liệu sau nghĩ như vậy chàng chậm rãi và đắp bớt luận là cổn long vương phái tại hạ đến đây hay là tại hạ tự tìm vào đều không quan hệ có điều lão tiền bối quanh năm ở trong căn nhà tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời mà lại ở hàng mấy chục năm tất phải có nguyên nhân gì mới được Lão già biến sắc lạnh lùng và nói Thằng lỏi con chưa ráo máu đầu này Sao đi can thiệp vào việc không đậu Thượng quan kỳ liền nói Nếu tại hạ đoán không lầm Thì lão tiền bối vào ở đây Để rèn luyện một thứ võ công kỳ dị thì phải Lão già ở trong hắc thất liền mấy chục năm Có lý đầu không muốn ra khỏi đây Thực ra trong lòng lão có nhiều chỗ khổ Nhưng không tiện nói cho thượng quan kỳ biết Lão nhắm mắt nghĩ ngợi hồi lâu Rồi đột nhiên cười lạt hỏi ngay He he, Nghe giọng lưỡi mì tự hồ như vì bọn lão phô Mà ngươi đến đây Thường quan kỳ động tâm tự hỏi Sao Chẳng lẽ trong khu vực này còn có người khác nữa sao Chàng chú ý nhìn quanh một lượt Nhưng chỉ thấy một màu tối đen Không thấy bóng người nào khác Lão già cười lên ha hả nói ngay He he he. Mày đừng tìm kiếm nữa đi Trong căn nhà này chỗ nào cũng đặt cơ quan mai phục Một khi cơ quan phát động Thì người không hiểu những cách biến hóa của nó Khó lòng sống sót mà ra thoát Biết chưa Thượng quan kỳ cười hỏi Sao Lão tiền bối muốn lưu giữ luôn cả tài hạ Ở đây nữa sao Lão già đột nhiên xoay ghế lại Lạnh lùng đáp ngay Bất luận là ai Đã vào tới đây chỉ có hai đường phải lựa lấy Một hoặc chết phơi thây hoặc vĩnh viễn không ra khỏi căn nhà một bước. Thượng quan kỳ hỏi liền. Lão tiền bối muốn làm khó dễ tại hạ đấy sao? Chàng vừa nói vừa nắm chặt chuôi đao kinh hồn để phòng bị. Lão già đột nhiên giơ tay phải ra chụp xuống thượng quan kỳ. Lão xuất thủ nhanh như chớp giật. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Tội nghiệp cho lão này. Không biết lão bị cổn Long Vương kiềm chế cách nào mà không dám chống lại mệnh lệnh của Ý. Chàng vừa nghĩ vừa vung tay trái ra đón lấy trưởng của lão già. Hai luồng trưởng phong chạm nhau, thượng quan kỳ ru lên không tự chủ được phải lùi lại ba bước. Lão già ngồi trên ghế có bánh xe cũng bị trưởng phong của thượng quan kỳ đánh bật đi trong lòng kinh hãi vô cùng. Thượng quan kỳ đứng vững lại và nói. Trưởng lực của lão tiền bối cực kỳ hùng hậu. Đại hạ không thể địch nội Lão già đằng hắng nói ngay Lão phu ở trong hắc thất này Cũng đã gặp nhiều tay cao thủ Nhưng thấy ít ai chống nổi môi trường của lão phổ Thế mà thằng lòi con đón được Thật là một việc hiếm thấy đó Thượng quan kỳ nghĩ thầm Giờ như lão già tuyệt không dám trái lệnh cổn long vương Nếu mình muốn hỏi cho ra căn nhà mật thất ở đâu Không phải trải qua một trận ác chiến không xong chàng còn đang ngẫm nghĩ đột nhiên có hiệu tù và cấp bách vọng lại lão già ngồi bên ghế thốt nhiên biến sắc nói ngay thằng lỏi này mi không phải là người trong phủ cổn long vương rồi. hay quá suýt nữa lão phu mắc vào chòng mỹ thượng quan kỳ nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định không muốn nói lừa dối lão nữa toàn đem sự thực nói ra nghĩ vậy chàng gật đầu đáp ngay quả thế Tài hạ không phải người dưới trướng cổ Long Vương. Bản ý của Tài hạ là đến đây tìm cách giải cứu cho các bạn võ lâm đã bị y dùng thuốc độc kiềm chế. Nên chẳng ngại mạo hiểm liều chết, len lòi vào trong hắc thất này. Lão già đột nhiên vung tay đẩy cánh cửa sắt còn đang hé mở. Cánh cửa sắt nặng là thế mà bị trưởng phong của lão từ đằng xa quạt tới tự nhiên khép chặt lại. Trong nhà đã tối tăm, vừa rồi cánh cửa sắt hé mở còn được một tia sáng nhỏ xíu lọt vào. Bây giờ cửa sắt đóng lại, trong nhà đã tối, lại càng tối thêm. Lão già đẩy cửa lại xong chậm rãi hỏi ngay. Mì là nhân vật như thế nào nên nói thực đị. Thượng Quan Kỳ đáp ngay. Tại hạ tên Thượng Quan Kỳ muốn được lão tiền bối chỉ giáo cho hai điều. Lão già giơ một ngón tay lên và nói. Mì hay nói ra điều thứ nhất đi." Thượng Quan Kỳ nói ngay. Giản dị lắm Tòa hắc thất này phải chăng là nơi bí mật chứa độc dược Để cổ Long Vương dùng vào việc kiềm chế thuộc hạ Thế còn việc thứ hai Thượng quan kỳ nói ngay Lão tiền bối ở đây đã lâu Chắc hiểu rõ về tình trạng nhà độc thất Mong rằng được tiền bối chỉ giáo cho đôi điệu Lão già cười lạt đáp ngay <cười> Hai điều đó không có liên quan gì đến bọn lão phổ Tại hạ đã không nghĩ gì đến sống chết nữa Chỉ có sao phá hủy được nhà độc thất Dù có phải tan thầy cũng không ân hận Lão già nói ngay hắc thất này là nơi thông vào độc thất đó Thượng quan kỳ mừng như điên lên hỏi ngay Tại hạ liều lĩnh đến đây không biết làm thế nào để tiến vào độc thất được đây Lão già đáp Trong nhà hắc thất này có một cái cửa bí mật thông sang nhà độc thất cách mỗi chặng lại có một vị cao nhân canh giữ lão phô dù có muốn bảo ngợi cũng chẳng dễ dàng gì mà vào được đậu bỗng thấy tiếng bánh xe lọc cọc lại ba cỗ xe tương tự xuất hiện bao vây chung quanh thượng quan kỳ thượng quan kỳ nhìn bốn phía thì ba người ngồi trên ba chiếc xe kia cũng tương tự như lão già trước lão nào cũng râu dài và đầu bù tóc rối tấm áo mặc trên mình đều rách nát Và tự hồ cả bốn lão trong mấy chục năm Vẫn ngồi trên chiếc ghế có bánh xe Thượng quan kỳ trông tám luồng nhẫn quang lấp lóe Thì đoán chắc rằng Cả bốn cỗ xe, có bốn lão già ngồi trên ghế Tuyệt không trần thiết thứ gì khác nữa Thốt nhiên Một trận cười the thế Từ từ trong một góc ám thất nổi lên Thượng quan kỳ chú ý nhìn vào Thì tự hồ tiếng cười tự trong tường vách vọng ra Bất giác chàng kinh hãi đến sợn gai óc Nghĩ thầm Trong căn nhà hắc thất cổ quái này Không những chỉ có bốn lão già kỳ quái mà thôi Tiếng cười đột nhiên im bặt Thay bằng một thanh âm lạnh như băng Thằng lỏi kia Đã lần vào bên trong hắc thất này Thì hai đường phải chọn lấy một Muốn sống hay là muốn chết đấy Thượng quan kỳ hỏi lại Muốn sống thì làm sao Và muốn chết thì thế nào Thanh âm lạnh như băng đáp ngay Muốn chết thì giản dị lắm Bất tất phải nói nhiều Còn muốn sống thì phiền phức hơn một chút Là trong bọn bốn người kia Người tự ý chọn lấy một để giết đi Rồi mi thế trận Thượng quan kỳ đảo mắt nhìn bốn lão già Ngồi trong xe một lượt Thì thần sắc lão nào cũng nghiêm trang Tỏ ra đã thừa nhận câu nói lạnh như băng Của người trong góc nhà vừa rồi Chàng đồn nhân rút lưỡi đao kinh hồn ra vung lên Trong hắc thất Ánh kim quang lấp loáng Chàng dõng dạc nói to bốn vị đã ở trong hắc thân này lâu lắm rồi phải không? bốn lão sáng mặt vẫn điềm nhiên, đưa cả mắt lạnh lùng nhìn thượng quan kỳ, không nói gì. thượng quan kỳ khẽ đằng hắng một tiếng, rồi nói tiếp: tại hạ xem tinh thần bốn vị hãy còn tỉnh táo, không giống người đã bị thuốc mệ, song đã cam chịu khuất phục dưới quyền người vâng mệnh người sai khiến thì dĩ nhiên đã bị người kiềm chế mất giỏi. Chàng đã mắt sáng loáng nhìn vào bốn chiếc xe nói tiếp nếu các vị nói rõ nguyên nhân tại sao chịu để người kiềm chế thì may ra tại hạ có thể gắng sức giúp được điều gì hay chẳng bỗ ông tiếng cười lạnh lẽo lại vang lên bỗ lão già ngồi trên xe đột nhiên biến sắc mặt vùng trưởng đánh ra thượng quan kỳ đã sớm đề phòng chàng vừa thấy bốn người giơ tay lên lập tức né tránh một cách mau lẹ dị thường ra ngoài năm thước bỗ lão già bốn góc đều nhắm phóng trưởng đánh thượng quan kỳ thượng quan kỳ đã lặng người tránh khỏi thành ra trường thế bốn người chạm nhau xoáy thành một cơn gió lốc mãnh liệt thượng quan kỳ mấy bữa nay đã liên tiếp bước qua những cơn hiểm nghèo tăng thêm phần lịch duyệt rất nhiều chàng đoán rằng người đứng trong bóng tối nói ra kia mới là nhân vật đầu não trong tòa nhà này nếu đánh với bốn lão già này thì không tìm được đâu nữa để quyết thắng bại nghĩ như vậy chàng liền ngắm chỗ phát ra tiếng nói xông tới chàng vừa nhảy lại vừa chú ý nhìn nhưng chỉ thấy bức tường dày đặc đen sì tuyệt không thấy bóng người thượng quan kỳ là người đầy lòng tự tin nhận định chắc phương hướng cho khỏi lầm lỡ rồi tay cầm kim đao vung lên bổ mạnh vào bức tường đen kịt lưỡi đao kinh hồn quả nhiên sắc bén tuyệt luân ánh đao vừa lấp lóe đã cắm sâu vào trong vách và ngập đến tận chuôi thượng quan kỳ khen thầm lưỡi đao này quả là bén thật Chàng rút mạnh lưỡi đau ra Thì một luồng nước nóng tuôn theo ra Như suối phun vào đầy mặt mũi và tay mình Thượng quan kỳ khẽ rú lên Thôi nguy rồi Trong vách này không biết đã ngấm ngầm Dấu chất gì kịch độc Phé này chắc toàn thân mình sẽ tan nát ra mà chết thội Bỗng thấy bánh xe chuyển lộc cọc Bỏ lao ra nhất tè xông lại Thượng quan kỳ thấy nước phun vào tay Mà không đau đớn chút nào Đưa tay lên mũi ngửi Thì thấy mùi tanh Rồi chàng biết nước này không phải là thuốc độc mà rõ ràng là máu người Bất giác chàng cảm thấy phấn khởi trí anh hào lớn tiếng quát tỏ Đừng có đụng chạm tới lưỡi đao của tại hạ đậy Đoạn chàng vung lên một chiêu liều xa thiên lý Cá trôi ngàn dặm một vùng ánh kim quang lóe mắt Bố lão già nghe tiếng thượng quan kỳ quát chẳng hiểu ra sao Quả nhiên không dám đụng vào lưỡi kim đao của chàng vội vung trưởng ra mãnh liệt để tránh thế đau, rồi khẽ dùng sức cho xe lùi lại. Lúc bánh xe đang chuyển, bốn lão rút khí giới ra. Mỗi lão trong tay cầm một cây nguyên tiền dài chín thước, bằng da thuồng luồng. Thượng quan kỳ bức bách bốn lão già lùi lại rồi la lên: "xin bốn vị dừng tay đi, tại hạ có điều muốn nói đây." Bốn lão già toàn dùng do đánh ra, nghe tiếng thượng quan kỳ la hét, quả nhiên dừng tay lại. Thượng Quan Kỳ liền nói Người đứng trong bóng tối để chỉ huy các vị đã bị Tài Hạ giết rồi Ngay từ giờ phút này bốn vị lão tiền bối được trả lại tự do Bốn lão già ngơ ngác nhìn nhau Thượng Quan Kỳ lại nói tiếp Chỗ vách đá người đó ẩn mình đã bị lưỡi kim đao của Tài Hạ chém thủng rồi Với lưỡi kim đao này đừng nói là vách đá Ngay đến gang thép thuần chất cũng không chống nổi đâu Bốn vị lão tiền bối tinh thần vẫn còn tỉnh táo Dường như chưa uống phải thuốc mệ song tài hạ biết rằng cổn Long Vương không tin ai bao giờ Chắc bốn vị cũng bị y ngấm ngầm kiềm chế cách nào đây Bốn lão già lắng tai nghe một lúc Quả nhiên không thấy tiếng tam gì Bốn vị này bị nhốt trong hắc thất luôn mấy chục năm trời Đã chịu vô cùng đau khổ Nên tuy không nghe thấy tiếng người chỉ huy lên tiếng Mà vẫn còn sợ sệt không dám nói câu gì thượng quan kỳ lại lớn tiếng và nói tại hạ đây quyết không sợ các vị đâu mà phải kiếm lời ham dọa bốn vị không tin thì cứ việc đông thủ thử coi lúc ấy lão già ở đầu máy tạ mạnh dạn lên tiếng hỏi ngay đại hiệp nói thật chẳng thượng quan kỳ tức mình gắt lên tại hạ đã biểu các vị nếu không tin thì cứ việc đông thủ thử đi Bố lão già kia không nghe thấy người chỉ huy lên tiếng Bây giờ mới tin lời thượng quan kỳ liền cất Nguyễn Tiên đi nói đã tạ Đại Hiệp đã cứu sống chống tội Thượng quan kỳ nhìn thấy lờ mờ Bố lão già khoanh tay thi lễ Chứ không xuống xe Thì rất lấy làm kỳ hỏi ngay Phải chăng bốn vị đã bị cột vào xe rồi Bỗng nghe lão già mấy tả thở dài và nói hey, Chúng tôi bị cột vào xe mấy chục năm trời Và phải phụ trách canh giữ nơi đây Thượng quan kỳ hỏi ngay Không hiểu các vị bị cột thế nào Mong rằng các vị cho hay May ra tại hạ có giúp được gì hay chẳng Lão này thở dài sườn sượt Vén áo lên và nói Nếu mục lực của đại hiệp tinh minh Thì không cần phải soi đèn Cũng có thể trông thấy Thượng quan kỳ chú ý nhìn xem Bất giác run lên nghĩ thầm Cổn Long Vương giờ thủ đoạn này Thì thật là độc ác Dã man đến cùng cực Nguyên đùi của Lão già Bị luồn dây thiên tầm qua ba huyệt đạo Rồi buộc vào xe Lão già lại nói Sợi dây này tuy nhỏ xíu Nhưng bện bằng thứ tơ tầm ngàn năm dai bền vô cùng Dù có bảo đao hay bảo kiếm Cũng không chặt đứt được đậu Thượng Quan Kỳ lại nói Trong tay tại hạ có lưỡi kim đao này Chặt sắt như cắt bồn Các vị nhắn lại thêm chút nữa đi Để tại hạ thử coi Chàng vung kim đau lên Chặt dây tơ thiên tầm Quả nhiên đứt ngay Thượng quan kỳ thấy lý đau sắc bén như vậy Thì trong bụng cả mừng Chàng dơ đau lên chặt đứt dây tơ cho bốn vị xong Nhưng bốn vị vẫn ngồi yên không nhúc nhích Thượng quan kỳ khẽ bảo Dây cột chân đã bị tại hạ chặt đứt rồi Các vị duỗi chân ra sẹp Bốn lão già nói ngay Chúng tôi còn bị còn một chỗ nữa Thượng Quan Kỳ liền hỏi Chỗ nào Một vị ít tuổi nhất Vén áo dài lên nói Còn chỗ này Thượng Quan Kỳ đã để ý nhìn kỹ Thì ra xương tì bà của bốn người Cũng bị luồn hai sợi tơ thiên tầm Chàng liền vung đao lên chặt hết Thế rồi cả bốn vị đứng lên được Nhưng có một vị vừa đứng lên Lại lao đảo ngồi xuống Còn ba vị kia thì cất bước đi lui đi tới Quanh nhà hoài Thượng quan kỳ đưa tay nâng lão già chưa đứng lại được hỏi ngay. Sao lão tiền bối không đứng lên được? Lão đáp ngay. Cặp giò của lão phô bị hư giỏi, không dùng nó để đi lại được nữa. Thượng quan kỳ hỏi ngay. Sao vậy chứ? Lão liền đáp. Lúc cổn Long Vương hạ lệnh xỏ dây thiên tầm, họ đã làm chật vị trí, phạm vào huyệt trọng yếu một bên trận. Thượng Quan Kỳ nói ngay Có lẽ lâu ngày tiền bối không dùng đến chân Nên bây giờ ngượng nghịu, Để Tài Hạ đỡ cho tiền bối đi thử mấy bước xem sao Lão già ngồi ngay rồi đáp Không được đâu Rồi hai tay đẩy xe đi lại rất mau trong căn nhà Thượng Quan Kỳ quay lại nhìn ba lão kia Thấy họ đi quanh hoài tựa hồ như con nít tập đi Thì trong lòng không khỏi sinh nghi Nghĩ thầm vừa rồi mấy vị này phóng trường lực ra mạnh đến thế rõ ràng là những tay võ công thượng thặng. song hai chân bị cồn long vương cột đã mấy chục năm chảy chưa bước đi bước nào nên bây giờ còn tệ. ba người từ từ dừng bước, chắp tay nói với thượng quan kỷ. bọn lão phô bị cồn long vương dùng tơ thiên tầm xuyên qua đùi cột mấy chục năm tuy chưa hoàn toàn tê liệt, song chân khí không chạy xuống được thành ra cất bước khó khăn chưa được thuận tiện. Thượng Quan Kỳ thở dài hỏi ngay hey, Bây giờ các vị đã thấy bớt chút nào hay chưa? Bà lão đồng thanh và đáp Đã mấy chục năm trời chưa từng dùng tới Ngày thường lại không vận khí đả thông mạch huyệt Không thể trong chốc lát mà vận dụng như thường được đâu Thượng Quan Kỳ biết rằng không thể trùng trình được liền chắp tay và nói Tại hạ có điều thỉnh giáo các vị Bốn người cả kinh hỏi ngay đại huynh có điều trị bọn lão phu giàu chết cũng chẳng từ nạn. thượng quan kỳ hỏi tiếp các vị có biết nơi tàng trữ độc dược của cổn long vương ở chỗ nào hay không bố lão trầm ngâm hồi lâu rồi lão vẫn ngồi trên xe liền nói lúc cổn long vương dùi qua huyệt mạch bọn lão phu để xỏ dây cột chỉ biểu là có người trong bóng tối chỉ huy bọn tôi nhất thiết phải nghe theo lời của y thực ra y nắm cả quyền sinh sát bọn tôi trong tay Mấy chục năm trời bọn tôi chỉ nghe thanh âm truyền lệnh Chứ chưa từng thấy mặt quan lần nào Thượng quan kỳ lầm bậm Mình hỏi mấy ông xem độc thất ở đâu để tìm đến cho lẹ Thì mấy ông cứ kể con cá con kê hoài Nhưng chàng tuy nóng ruột vẫn miễn cưỡng nghe lời lão kể Trong bốn vị này thì lão có cặp giò tan phế Bị nhốt lâu hơn hết Chắc là biết được rất nhiều Bỗng nghe lão nói tiếp Vì thế mà bọn lão tuy bị cầm tù ở Cổn Long Vương phủ lâu ngày Mà không biết rõ nội tình Chính mắt lão phu đã trông thấy Cổn Long Vương ra vào hắc thất này đến trăm lần Hoặc giả dưới hắc thất này có nhà độc thất hay không cũng không biết nữa Có điều nhà độc thất là một nơi rất là trọng yếu Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Cổn Long Vương vào đây rồi đi đâu Ở về góc bên tả bức tường kia dường như có một cái cửa ngầm lần nào cổ Long Vương cũng theo chỗ đó tiến vào, xong bọn lão phu không biết im mở đóng ra sao. Thượng quan Kỳ liền nói: đã có cửa ngầm, tại hạ thử dùng bản đao xem có thể tìm ra được hay chẳng. Nói xong, tay cầm kim đao đi lại phía đó, chàng vận nội lực ra cánh tay rồi chém vào vách đá. Lưỡi đao kinh hồn quả nhiên chém vào vật cứng, càng có hiệu lực, nhát đao chém xuống ngập đến tận chuôi thượng quan kỳ ngầm vận nội công lắc mạnh lưỡi đao kinh hồn quả nhiên phát giác ra rằng sau bức tường dày năm tấc là chỗ trống không dù đó không phải là cửa ngầm thì cũng là bức tường ngăn chàng vận thêm nội lực vào cánh tay để thoát ra một lỗ vuông hai thước chàng cẩn thận bê những tảng đá đặt xuống rồi thò đầu vào xem nhà hát thất đã tối mỏ bên kia tường lại càng tối hơn nhìn chẳng thấy gì thượng quan kỳ vận hết nhãn lực nhìn thấy là mờ một đường hầm thông vào trong thì mừng thầm làm bực nơi đây bí mật lại coi giữ nghiêm ngặt thì dù không phải là nhà độc thất tất cũng phải là một khu vực trọng yếu rồi chàng quay đầu nhìn lại thấy ba lão đứng kề vai nhau còn một lão vẫn ngồi trên xe cả tám con mắt chăm chú nhìn vào mặt chàng đều vẻ công kính bốn lão tuy võ công kém hơn thượng quan kỷ nhưng ở trong bóng tối đã lâu chắc mục lực mạnh hơn chàng Một lão khen rằng Thật là một lưỡi đao ghê hộn Thượng quan kỳ tùng tìm cười nói Các vị trừ khở được những giây chói buộc Vậy nên nhân lúc cổn Long Vương chưa về Nên trốn mau đi Lão ngồi xe nói ngay Hai chân lão phu đã tàn phế Không đi lại được Xin ở lại đây để giúp đại hiệp một tại Bà lão kia đồng thanh đáp ngay Nếu không được đại hiệp giải cứu thì suốt đời chúng tôi vĩnh viễn chìm đắm lại trong nhà hắc thất này ẩn đức này lấy lẽ nào không báo đáp bà lão phu cũng tình nguyện ở lại nghe lời đại hiệp sai bảo thượng quan kỳ nghĩ thầm mình đang lúc đơn thương độc mã may được mấy vị này trợ lực thì còn dây bằng chàng liền nói ngay đã vậy thì tệ hạ không dám khách sáo xin các vị ở lại trong hắc thất này để ngăn chặn những người vào đây Tài hạ chắc rằng mình đã lẻn vào đây Quyết không che mắt bọn thuộc hạ cổn Long Vương được đâu. Tài hạ xin nhờ bốn vị cự địch được chặn Bốn người đồng thanh đáp ngay Chúng tôi xin lĩnh mạng Dù chết cũng không hối hận Lão già Mé tả truyền mình đi hai bước rồi nói Việc giữ nhà hắc thất này Ba người đủ rồi Lão phu xin theo đại hiệp cùng vào đường hầm Không hiểu đại hiệp có ưng hay không Thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi nói Nếu vậy càng hay Nói xong chàng có chân nhảy một cái Người đã chuồn qua bức tường. Quả nhiên đây là một đoạn đường hầm bí mật Tuy tố đen như mực Nhưng không cảm thấy khó thở Hay mùi hôi hám chỉ hết Đủ tỏ rằng đường hầm này thường có người qua lại Bỗng có tiếng khàn khàn và nói Tấm thân đại hiệp quan trọng vô cùng Không nên mạo hiểm Lão Phu xin đi trước mở được. Thượng quan kỳ toan ngăn lại Thì lão đã lạng người tiến lên trước Một tay đỡ trước ngực Còn một tay chuẩn bị đối địch Chân bước từ từ đi về phía trước Con đường hầm này đi được vài chục thước Thì đến chỗ ngã ba Lão già dẫn đường quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ Hỏi ngay Xin Đại Hiệp tính xem đi đường nào Lão Phu không dám tự quyết Thượng Quan Kỳ chú ý một lúc Rồi quyết định Đi về mé tả Lão già dẫn đường xoay mình đi vào đường bên trái Thượng quan kỳ thôn nhiên nhớ đến lời hẹn với tả hữu nhị đồng cùng tích mộc đại sư. Nhưng ở trong nhà hắc thất này không có ánh mặt trời nên chẳng hiểu bây giờ là mấy giờ. Chàng lại nghĩ đến liên tuyết kiều đã lẻn vào cổn long vương phủ. sau lại không chịu hợp sức với mình để đi phá nhà độc thất này? Nàng ở trong phủ cổn long vương từ thùa nhỏ. Chắc hình thế đã biết rõ hay ít ra cũng biết vị trí nhà độc thất ở chỗ nào để mình khỏi mất công lần mò bao nhiêu tâm sự man mác trong lòng thành ra tai mắt mất hết linh mẫn chàng mải nghĩ nên quên cả mình đang dẫn thân vào nơi hiểm địa thốt nhiên bên tai nghe có tiếng rên rỉ rồi một bóng người xông tới thượng quan kỳ bị cơn diễn biến xảy ra đột ngột giật mình tỉnh lại vội đưa tay phải ra để chắn bóng đen thì nghe giọng nói khàn khàn khẽ lên tiếng đại hiệp phía trước phía trước có thần chí thượng quan kỳ đã hoàn toàn tỉnh hẳn Khẽ nhắc lão già đi trước Đừng có lên tiếng Chàng lặng người đi một cái Lùi lại tám thước Tay phải để vào huyệt huyền cơ lão già Nói ngay Tài hạ giúp tiền bối vận khí hành công Ổn định thương thế Lão Phu phèo phào liên nói Màu buông lão Phu ra Mấy ông bạn chúng tôi đã có linh dược Đại hiệp hãy đứng chờ ở đây Chớ có vội khinh địch tiến vào một mình Lão Phu trở ra hắc thất Lấy thuốc uống rồi vào ngay Lão cựa mình thoát khỏi tay Thượng Quan Kỳ rồi lật đặt theo đường cũ trở ra. Thượng Quan Kỳ lầm bầm một mình. Không biết lão này bị trọng thương thế nào. Giả tì lão không đi trước mở đường chắc mình bị ám toán mất rồi. Thượng Quan Kỳ hỡi Thượng Quan Kỳ mi đang ở trước mặt đại địch dòm ngó. Cuộc sinh tử chỉ trong nháy mắt thế mà mi không tập trung tâm thần đề phòng thì thật là ngốc nghếch Nghĩ tới đây Chàng rất ái náy vì mình sơ suất để lão già bị trọng thương. Chàng liền từ từ cởi áo ngoài ra, mặc áo thiên tầm y vào người. Nguyên chàng có tính cách cao ngạo, tuy đã được liên tuyết kiều cho tấm bảo y này, nhưng chàng vẫn gấp để trước ngực chứ chưa mặc hàn vào. Bây giờ thấy lão già bị thương, chàng sừng nhớ đến mũi tên kinh khủng phóng tới chàng lúc còn ở ngoài dậu sắt nhà hắc thất. Nhờ có bảo y để trước ngực mà mũi tên ác độc kia không đâm suốt vào ngực của chàng. Lúc này chàng cảm thấy thân mình quan trọng vô cùng Vì công việc điều tra đại cuộc cực kỳ quan hệ Chẳng những không dám coi thường cái chết Mà còn sợ luôn cả mình bị trọng thương nữa Chàng vừa thay áo xong Thì có tiếng chân người lịch bịch đi vào Bất giác giận mình nghĩ thầm Phía trước có mai phục Phía sau lại có truy bình Chắc bữa nay phải xảy ra cuộc chém giết tơi bời Thượng quan kỳ vừa nghĩ Vừa lên tiếng hỏi ngay Ai đó Bỗng xa xa có tiếng đáp lại Đại hiệp đấy sao Lão phu đậy Rồi tiếng chân tự nhiên ngừng bật Một bóng người nhanh như bay lướt tới Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn Thấy lão già áo đen Tưởng là lão tìm nơi trú ẩn Chàng liên nói Thuốc của mấy ông bạn lão tiền bối Quả là linh dược đáng kêu là Vạn sự hồi xuận Người mới đến buồn giàu nói ngay y chết rồi Thượng quan Kỳ giàn mình nhắc lại. Chết rồi sao? Nguyên bốn lão già trong hắc thất này, tuổi tác sàn sàn ngang nhau, quần áo cũng tương tự như nhau. Hơn nữa mấy chục năm trời không được tắm gội, dầu tóc mọc đầy nên khó lòng phân biệt được rõ ràng. Lão già áo đen thở dài và nói. "Ha. Hey, vừa chứng trưởng lại vừa trúng ám khí tuyệt độc, dùng toàn lực giáng chạy ra khỏi đường hầm." Về tới hắc thất Nói được ba bốn câu Rồi tắt thở mà chết ngay Thượng quan kỳ hỏi ngay Sao y không bảo cho tại hạ hãy Lão già áo đen đáp ngay Y sợ đại hiệp Cố thân dẫn mình vào nơi nguy hiểm Cố chạy ra khỏi đường hầm Để dục lão phu chạy theo đại hiệp Để mở đường Thượng quan kỳ ngậm ngùi Không nói gì nữa Trong lòng rất hối hận Chàng trầm ngâm hồi lâu rồi nói Thôi được rồi, lão tiền bối đã đến đây Vậy đi theo tài hạ vào xem sao Và tiền bối nhớ theo tài hạ Đừng cách xa nhau quá Lão già áo đen lại nói Lão phu đến đây Là để đi trước mở đường cho đại hiệp Nếu có gặp mai phục Thì lão phu chạm chán đại địch trước Cho đại hiệp có đủ thời gian chuẩn bị Thượng quan kỳ lại nói Không hề chi Tài hạ đã có phương pháp tránh ám khí Không muốn cho tiền bối phải mạo hiểm Nói xong chàng cất bước đi ngay Lão già áo đen là người một cái để tranh đi trước Thượng quan kỳ đã liệu trước Chàng đưa tay phải ra nằm lấy cổ tay lão già áo đen và nói Nếu tiền bối không chịu nghe lời tại hạ Thì xin mời ra khỏi đường hầm này Mà không thế thì tại hạ đành phải điểm huyệt tiền bối mà thôi Lão già áo đen thở dài nói ngay Đã thế thì lão phu xin tuân lệnh đi sau Đại Hiệp buông tay ra đi Thượng Quan Kỳ lại nói Tiền bối rút binh khí ra đề phòng Gạt âm khí rồi chúng ta đi vào Trước đó có một lão già đã bị uổng mạng Thượng Quan Kỳ không dám coi thường nữa Một mặt vận khí đề phòng Một mặt đi lần từng bước Tay nắm chặt chuôi kim đao Để chuẩn bị đối phó với những biến cố xảy ra Đột nhiên trong bóng tối có một luồng kình lực đánh tới Thượng Quan Kỳ luồng kinh lực này không có tiếng tam gì nên gần đến nơi thượng quan kỳ mới biết chàng vội vung tay đánh ra lúc hai luồng trường lực chạm nhau thượng quan kỳ đột nhiên cảm thấy trước ngực và khuỷu tay bên phải có những vật gì nhỏ bé đụng vào người chàng những chỗ chúng phải thấy đau ngấm ngẩm thượng quan kỳ du lên không biết rằng đối phương phóng trường lực ra trước rồi mới phóng ám khí sau khiến mình đang phân tâm chống lại trường lực thì ám khí tiếp đến Đòn này thật là độc hiểm Dù người võ công cao đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi Bất giác chàng âm thầm la lên Thật là nhục quá đi Nếu không có bảo y của Liên Tuyết Kiều tặng cho Và không rút kinh nghiệm ở nơi ông bạn già vừa bị chết uổng Thì e rằng mình cũng bị uổng mạng ở trong đường hầm này mất rồi Chàng lại sừng nhớ ông già đi sau Nếu để lão tranh đi trước thì cũng chung một số phận như lão trước Chàng lùi lại ba bước rồi thi triển phép truyền âm nhà mật bảo lão phía trước có mai phục tiền bối không nên tiến lên nữa lão già áo đen quả là người khí khái Hiên ngang nói ngay để lão phu đi trước mở đường trọ thượng quan kỳ nắm vai ông già lại và nói tiền bối không nên mạo hiểm xin cứ giữ nguyên chỗ này hãy nghe tiếng đại hạ gọi hãy tiến vào dứt lời chàng lại xông thẳng về phía trước Bỗng thấy một luồng ám kình đánh xéo lại Thượng quan kỳ lần này chuẩn bị kỹ hơn Tay phải phóng trường ra Đồng thời tay trái vung lấy đao kinh hồn Để che ngũ quan Quả nhiên chàng cảm thấy hai cạnh sườn Bị sức mạnh của vật gì đánh vào Tuy ám khí đánh đến rất mau song thượng quan kỳ cũng chạy rất lẹ Chớ mắt chàng đã nhảy đi xa hơn hai trượng Rồi chú ý phòng bị Ngờ đâu chờ đã khá lâu Mà vẫn không thấy tiềm lực cùng ám khí đánh tới nữa Chàng tập trung hết mục lực để nhìn ra hai bên, nhưng chỉ thấy tối đen không có chỗ nào đáng nghi thì lầm bậm. Quái lạ thật, trường lực cùng ám khí tựa hộ ở khu này phóng ra, sao bây giờ lại không thấy gì nữa? Nếu kinh lực cùng ám khí theo đường thẳng mà nói, thì chỉ còn cách chỗ này rất gần. Thượng quan kỳ vừa lấy làm kinh dị, vừa trở gót quay trở lại tìm tòi ngay ngóng. Chàng nghĩ thầm. Tình thế đã hiển nhiên người phòng âm khí ra chỉ gần đâu đây. Nếu không tìm ra được người đó để trừ khử đi thì sau khi mình qua chỗ này rồi tất bị chặn mất đường dạ. Đó là một điều đáng lo Từ lúc Thượng Quân Kỳ vào cổn Long Vương Phủ đã thấy bao nhiêu chuyện kỳ lạ nên đối với vụ bị tiềm lực cùng âm khí đánh tới này chàng không dám phán đoán hàm hộ. Chàng nhận định phương hướng men theo vách đá rồi tiến về phía trước tìm lạnh. Sau khi dừng lại một lúc lâu trong bóng tối Thượng Quan Kỳ đã nhìn thấy cảnh vật trong vòng mấy thước Nguyên mục lực của chàng lúc canh khuya Không có trăng sao Chàng vẫn có thể trông rõ ngoài xa hàng năm sáu trượng Nhưng ở trong đường hầm này Nhãn lực chàng chỉ trông ra xa được chừng vài thước mà thôi Thượng Quan Kỳ đang đi chợt thấy phía trước cách chừng vài thước Vách đá có một huyệt động Chàng để ý nhìn kỹ Thì huyệt động này đi tranh trách vào Thượng quan kỳ chợt tỉnh ngộ lầm bậc Phải rồi Người phóng âm khí núp trong huyệt động này Xem kinh lực của đối phương Nếu họ đường đường chinh chánh tỷ thí với mình Chưa chắc mình đã ăn đứt Còn người có võ công như vậy Mà phải lén lút tập kích Không biết họ có dụng ý gì đây Chàng còn đang suy nghĩ Thì đã gần tới huyệt động Chàng dán tai vào nghe ngóng Thì quả nhiên có tiếng người thở hít rất khẽ Rõ ràng là một tay cao thủ nội công vào hạng thượng thặng. Thượng quan kỳ nắm chắc lưỡi đao kinh hồn, rằn rộng quá to. Đại giá trưởng lực hùng mạnh, sao không chịu ra mặt hội kiến đi, hoặc tỷ thí một cách đường đường chính chính, mà phải lấy lút đánh trộm như thế. Như thế đâu phải là hành vi của bậc đại trượng phụ. Bỗng thấy một tiếng cười lạnh lẽo nổi lên, rồi từ trong huyệt động vách đá, một cánh tay đưa ra, toàn bắt lưỡi đao kinh hồn. Đồng thời một thanh âm lạnh lùng lên tiếng Lão phô không được quyền tự chủ Đâu có phải là ta sợ ngậy Chờ dứt lời Rú lên một tiếng thất thanh Rồi lùi lại Nguyên lưỡi đao kinh hồn sắc bén phi thường Cánh tay từ trong bích động đưa ra Đụng vào lưỡi kim đau Bị đứt mất từ cổ tay Máu tươi chảy ra như suối Thượng quan kỳ thu đau về xông thẳng vào huyệt động Thì bất thình lình một luồng kinh lực từ trong huyệt động phóng ra Thượng Quan Kỳ đã đề phòng từ trước Giờ tay áo bên trái lên quét ngang Luồng kinh lực kia cũng mạnh gớm ghép Trường lực hai bên vừa chạm nhau Thượng Quan Kỳ bị hất trở lại Chàng giật mình nghĩ thầm Trong thạch động này không biết nhân vật nào Mà võ công ghê gớm như vậy Thượng Quan Kỳ là hạng niên thiếu Khí huyết đương thịnh Vừa bị hất ra ngoài thạch động Chàng chỉ điều dưỡng một chút Rồi giơ tay trái lên che mặt Lại xông vào huyệt động thì một luồng tiềm lực khác rất mãnh liệt phóng ra thượng quan kỳ để tụ hết công lực tay trái đánh mạnh ra một trưởng trưởng lực hai bên chạm nhau xoáy lại thành một cơn gió lốc quét thạch động rào rào thượng quan kỳ tuy đỡ được trường đó song trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm người trong động này võ công còn cao hơn cả mình chàng có đang ngẫm nghĩ thôi nhiên một luồng hào quang lóe ra lấp loáng đâm tới thượng quan kỳ vùng đau lên đỡ đánh choang một tiếng thanh trường kiếm kia bị gãy đôi bỗng trên không những ánh sáng vàng vọt ra vô số am khí tới tấp phóng lại thượng quan kỳ múa kim đao che mặt bao nhiêu am khí đều bị kim đao gạt rơi xuống là tạ chàng lại ỉ có áo thiên tầm nên không cần đề phòng những am khí phóng vào người người trong bích động dường như thế cùng lực kiệt bật lên tiếng cười the thé rồi qua to ám khí này của lão phu không những tô thuốc kịch độc mà còn chuyên để phá khí lực nội công. Ngươi ỷ mình võ công cao cường, thế dù có giỏi chăng nữa, cũng chỉ chống được trong vòng nửa giờ nữa thôi." Thượng quan Kỳ cười thầm, lên tiếng qua to "Mấy mũi ám khí đó thì làm gì được tại hạ đây? Song Hoàng Thiên có đức hiếu sinh, tại hạ không tuyệt diệt. Nếu đại giá không hạ khí giới thì đừng trách lưỡi đao kinh hồn vô tình." Trong bóng tối bóng nổi lên những tiếng rú kinh ngạc Trời ơi kinh hồn đau Phải chăng là một thứ trong võ lâm tam bảo Lại một âm thanh khác nói tiếp Ý đã có lưỡi đau kinh hồn Tất nhiên trong mình còn mặc áo thiên tầm Thế thì ý còn sợ gì tên độc nữa đây Thượng quan kỳ nghĩ thầm Người trong bích động này xem chừng biết rõ võ lâm tam bảo Chàng liền quá to đại giá đã biết uy thế võ lâm tam bảo chẳng lẽ còn muốn thử xem nó lợi hại ra sao nữa chẳng trang bích động đột nhiên vang lên hai tiếng thở dài nói ngay các hạ đã mang võ lâm tam bảo trong người dĩ nhiên phải là một cao nhân quán thế không hiểu các hạ có thể cho biết đại danh được chặng thượng quan kỳ đáp ngay tại hạ là thượng quan kỳ một kẻ hậu tiến trong võ lâm mã thội chàng đợi lâu không thấy trong bích động có tiếng trả lời thì cho rằng cái tên thượng quan kỳ có lẽ đối phương chưa nghe thấy bao giờ nên họ trầm ngâm không đáp lại qua một thời gian chừng uống cạn tuần trà thượng quan kỳ không nhẫn nại được nữa toàn cất tiếng hỏi lại thì nghe trong bích động có một người nói nhỏ đạo huynh trong võ lâm không kể gì người lớn hay người nhỏ ai thành đạt là hơn đạo huynh cùng bần tăng đều là người có chút danh vọng thế mà bị cồn long vương nhốt vào trong thạch động này mấy chục năm trời rồi chàng lại thấy một thanh âm khác đáp lại đạo huynh nói phải lắm ông bạn này đã lấy được võ lâm tam bảo trong tay thì nhất định phải là người phi thượng thượng quan kỳ lắng tai nghe hai người nói chuyện trong bích động đột nhiên im bặt kế tiếp là một tiếng chát vọng lên như tiếng đá chạm nhau rồi tia lửa lóe lên nhãn lực của thượng quan kỳ quả thực hơn người dưới ánh lửa lóe lên một cái chàng đã nhìn thấy bộ mặt hai người tóc dài râu quặn ngồi tựa vào vách đá bỗng nghe có tiếng trầm trầm hỏi vọng ra thượng quan huynh đã nhìn rõ mặt bần tăng hay chữa thượng quan kỳ nghĩ thầm y đã tự xưng là bần tăng thì dĩ nhiên là một vị hòa thượng liền lớn tiếng hỏi ngay đại sư pháp hiệu là gì một thanh âm trầm trầm khẽ đáp ngay Bần tăng là Thiên Mộc, xuất thân thuộc phái Tùng Sơn chùa Thiếu Lâm. Thượng quan kỳ hỏi ngay, vậy đại sư phụ có biết Thiết Mộc đại sư hay không? Thiên Mộc đại sư đáp ngay, y là sư đệ Bần tăng, sao thấy chủ lại biết? Thượng quan kỳ lại nói, tại hạ cùng y có duyên hội ngộ được vài lần, thấy y là bậc võ công cao cường, nên tại hạ rất là kính phục. Thiên mộc đại sư thở dài và nói Hai vị đạo trưởng đây cũng bị cầm tù với Bần tăng và là một bậc cao đồ của phái cô Luân Đạo hiệu là thanh linh đạo trưởng Thượng quan kỳ liền nói Hai vị là những bậc tiền bối trong võ lâm mà tại hạ không biết Xin hai vị tha tội cho Thiên mộc đại sư liền nói bàn Tăng cùng Thanh Linh Đạo Trưởng bị tên nghiệt đồ đó nhốt ở đây không biết bao nhiêu lâu Vì trong thạch động này không có ánh dương quang, chẳng biết ngày đêm là gì nữa Nhưng chắc cũng đến trên 10 năm Thượng Quan Kỳ lầm bậm Đáng tiếc là mình xuất thân quá muộn nên chưa được nghe tên tuổi mấy vị này Giả tỉ tích mộc đại sư cũng vào đây với mình thế y có thể biết rõ ngày thiên mộc mất tích Chàng chưa kịp trả lời thì Thanh Linh Đạo Trưởng đã lên tiếng Thượng Quan Huynh đã đủ sức chống cự lại trường lực và ám khí của bản đạo cùng Thiên Mộc Đạo Huynh thì đủ biết là bản lãnh hơn người Thượng Quan Kỳ khiêm tốn và nói Bất quá tại hạ trông cậy vào uy lực võ lâm Tam Bảo chớ thực ra chẳng có bản lãnh gì đáng kể đâu Thiên Mộc lại nói Dù uy lực của Tam Bảo ghê gớm đến đâu nhưng người bản lãnh tầm thường cũng không chống lại được với hai trưởng vừa rồi Thượng quan huynh đã len lỏi vào nhà mật thất này Tất phải có việc gì Liệu cho biết được chẳng Thượng quan kỳ nghĩ thầm Hai người này công lực thâm hậu Lại xuất thân ở những môn phái lớn Không biết vì lẽ gì Đã bị cổn Long Vương nhốt ở đây Mình chẳng nên nói dối làm gì Liền đáp ngay Cổn Long Vương làm nhiều điều tàn ác Đã gây ra bao nhiêu kiếp vận đen tối cho võ lâm, Ý nhờ có độc dược làm mê muội thần trí để kiềm chế những tay cao thủ giang hộ tại hạ muốn liều mình nói tới đây chàng sừng nhớ ra điều gì liền nói coi thần trí hai vị dường như không giống những người đã bị thuốc mệ thiên mộc đại sư lại nói chúng tôi tuy chưa uống thuốc mệ nhưng phải chịu khổ sở còn hơn những người bị đánh thuốc gấp bội thôn nhiên lão kêu lên một tiếng rồi im bặt Lúc này Thượng Quan Kỳ đã đứng rất gần hai người Chàng chú ý nhìn Thì thấy Thiên Mộc Đại Sư mồ hôi toát ra như tắm Vì đau đớn vô cùng Thượng Quan Kỳ đã rút kinh nghiệm Nên vừa trông thấy Liền biết ngay là cổn Long Vương trói buộc hai vị này Bằng một cách nào đó Và hiện có người đang giật dây Chàng liền tiến lại gần thêm một bước khẽ nói Trong tay vạn bối có đao kinh hồn sắc bén vô cùng May ra giải trừ được dây trói buộc cho tiền bối Thiên Mộc Đại Sư liền nói ở trên lưng bẩn tặng rồi đau quá không nói được nữa. Thượng Quan Kỳ bước quanh lại sau lưng Thiên Mộc ngầm vận nội lực vùng kinh hồn đao chém xuống đánh sạt một tiếng. Thiên Mộc Đại Sư đột nhiên thở phào một cái và nói xin đa tạ Thượng Quan Thế Chỗ. Thượng Quan Kỳ lại vùng kim đao lên Toan chém xuống phía sau lưng Thanh Linh Đạo trưởng nhưng đạo trưởng giơ tay ra ngăn lại và nói. Khoan đã Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Đạo trưởng không bị dây chói hay sao Thành linh đạo trưởng khẽ đáp, Chỗ chói buộc bần đạo Dính liền với cơ quan bố trí trong vách đá này Bây giờ thí chủ chém xuống E rằng trong bích động này xảy ra biến cố Thành linh thôn nhiên dừng lại Không nói nữa Rồi quát hỏi ngay Ai Thượng Quan Kỳ liền nói Xin tiền bối vào đây Rồi khẽ giới thiệu hai vị Đây là một vị tiền bối cùng một cảnh ngộ với hai vị Đã bị cổ long vương dùng thuật kim châm quá huyệt Rồi lấy tơ thiên tầm luồn qua huyệt đạo Nhốt trong tòa hát thất Nói xong lão áo đen cũng vào tới nơi Lúc này thiên mộc đại sư đã hết đau Nhìn thấy người mới đến quả nhiên cùng bị một trường hợp như mình Và tự hồ mấy chục năm trời chưa được tắm gội Thượng quan kỳ lại nói Dây buộc trong người đạo trưởng không chặt đi Tài hạ e rằng khó lòng ra khỏi bích động này Thành linh đạo trưởng lại nói Chỗ trói buộc bần đạo Tuy dính liền với cơ quan trong bích động này Nhưng không đến nỗi đau khổ quá Như thiên mộc đại sư Bây giờ xin thượng quan thí chủ Đưa đại sư chạy trước đi Thiên mộc đại sư liền nói Không được đâu Chúng ta mấy chục năm trời hoạn nạn có nhau Lẽ đâu bần tăng bỏ đạo trưởng lại mà chạy lấy mình Thanh linh đạo trưởng cười và nói Đạo huynh đã bị cổn Long Vương cầm tù tại đây mấy chục năm trời Mà còn chưa khám phá ra cái quan hệ của sự sống chết nữa sao Nếu bần đạo miễn cưỡng để chặt đứt dây chói Trong bích động xảy ra cuộc diễn biến Có thể khiến cho thượng quan thí chủ cũng bị nhốt vào đây Như vậy thì đối với bần đạo chẳng ích gì Mà hại đến cả các vị nữa có phải là lợi bất cập hại hay không thượng quan kỳ nghĩ thầm lời thanh linh đạo trưởng quả là có lý cổn long vương là tay thâm độc khô lường chưa được nửa ngày trời mà mình đã gặp bao nhiêu biến cố không nhờ đao kinh hồn cùng áo thiên tầm thì mình cũng bị bỏ xác mất rồi bỗng nghe thanh linh đạo trưởng nói tiếp các vị chạy đi thôi đại cuộc của võ lâm quan hệ hơn sự sống chết của mình bần đạo Nếu đạo huynh còn muốn cứu bần đạo Thì đừng nên hấp tấp nữa đi Thiên mộc đại sư toa nói nữa Nhưng thanh linh đạo trưởng gạt đi dục ngay Người đưa cơm sắp vào rồi đó Đạo huynh còn chờ gì nữa đây Thiên mộc đại sư chấp tay Niệm Phật hiệu rồi nói Thôi đạo huynh ở lại Bần tăng sẽ dùng hết khả năng Để mưu cầu cho đạo huynh mau thoát khỏi nơi đây Thanh linh cười nói Vạn nhất mà bần đạo chết đi ha, ha, ha. Xin đạo huynh báo tin cho trưởng môn phái côn Luân biết dụng Thượng quan kỳ khoanh tay và nói Chờ khi dò la xong bí mật trong đường hầm này tại hạ sẽ trở lại đây giải cứu cho đạo trưởng Nói xong trở gót đi ra Thiên mộc đại sư nhắc lấy cây thiền trượng theo sau thượng quan kỳ ra khỏi bích động Lão già áo đen lại toan đi trước mở đường xong thượng quan kỳ ngăn lại rồi tự mình đi trước đường hầm này tuy tối tăm mù mịt mà lại ở chỗ không khí vẫn lưu thông dễ thở ba người lại đi sâu vào bảy tám trường nữa vẫn chưa thấy gì cản trở hoặc xảy ra biến cố thượng quan kỳ vừa đi vừa nghĩ thầm đường hầm này không biết còn dài đến đâu xem cách kiến trúc cực kỳ là hiện đại chàng đang nghĩ ngợi thôi nhiên đến chỗ quanh từ chỗ quanh này đi đường vòng vèo Chỉ cách chừng 10 bước Đường lại khuất khúc ngay Đi hết chừng bảy tám khúc quanh Thì bỗng thấy ánh sáng chiếu lại Thượng quan kỳ dừng bước ngoảnh đầu nhìn ra Thì thấy ánh sáng từ một chỗ cửa đá Khép hờ chiếu lại Chàng mừng thầm nghĩ bụng Căn nhà có ánh sáng kia Chắc là chỗ cuối cùng của đường hầm Chàng quay lại nhìn thiên mộc Và lão già áo đen và nói Xin hai vị cẩn thận cho Đừng để có tiếng động Cho người trong nhà biết mệnh là áo mười mấy năm chưa được thấy ánh sáng, bây giờ trông thấy thì vừa sợ vừa mừng, thở phào một cái. Thượng quan Kỳ vừa đi rất thông thả, vừa lắng tai nghe ngóng. Đi đến gần đá vẫn không thấy tiếng tam gì. Thiên Mộc đại sư cùng lão già áo đen đi sau cách chàng năm thước, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay tiếp ứng cho chàng. Thượng quan Kỳ dừng lại, lắng tai nghe một hồi, vẫn không thấy động tĩnh gì hết. Bầu không khí trầm lặng này càng khiến cho mọi người phải hồi hộp Thượng quan kỳ đứng ngoài cửa lầu chừng một khắc Rồi không nén nổi tính hiếu kỳ Thò đầu trông vào Tòa thạch thất này khá rộng Nhưng ít đồ chân thiết Trên nóc chỗ giữa nhà có treo một ngọn đèn thủy tinh Bốn góc tường có gắn bốn hạt minh châu Ánh lửa chiếu vào trông rất huy hoảng Một cái rừng gỗ trên dài đệm vàng Kề tận vào góc nhà thạch thất Trên giường có một người đàn bà tóc rũ ngang vai Mình mặc áo lụa màu lục Ngồi đang ngửa mặt trông lên nóc nhà Suốt thần quay lưng ra cỡ Nên thượng quan kỳ không trông rõ mặt Nhưng chàng thấy sau lưng nàng có vẻ thanh nhã Chắc cũng là một nữ lang tuyệt sắc Thượng quan kỳ hắng giọng lên tiếng Tại hạ là thượng quan kỳ Xin bái kiến cô nượng song cô gái rũ tóc ngồi trên giường Lờ đi như không nghe tiếng Và vẫn ngồi yên không nhúc nhích Thượng quan kỳ dùng mình nghĩ thầm Cô này trấn tĩnh ghê thật Nhưng chàng vẫn không quay đầu ra Cất tiếng cao hơn Xin hỏi cô nương Nữ làng ru tóc quay đầu ra Ngơ ngác nhìn thượng quan kỳ một hồi Rồi hỏi ngay Người hỏi ta phải không Thượng quan kỳ nhìn kỹ lại Thì người đàn bà này mặt đã nhăn nhau Đúng là một mũ lão ẩu Sau nước da mịn màng và tướng mạo thanh nhã Còn lưu lại những nét diễm lệ kinh người Hồi tuổi trẻ Chàng liền đáp Đúng rồi, tại hạ muốn hỏi cô nương Lão phụ thở dài sương sượt Rồi từ từ quay vào Bỏ mặc thượng quan kỳ không đáp Thượng quan kỳ lại hỏi Tại hạ xin hỏi một lời Cô nương đã thấy cổn long vương hay trợ Bà chữ cổn long vương quả có sức mạnh ghê gớm Khiến cho phu nhân đột nhiên quay ra Cả mắt nhìn chằm chặp Thượng Quan Kỳ hồi lâu Rồi hỏi ngay Người có biết bao giờ Cổn Long Vương sẽ về hay không? Cả hai người hỏi chuyện nhau Một cách đầu ngô, mình sợ Chẳng ăn nhập gì với nhau Thượng Quan Kỳ tự hỏi Cổn Long Vương rất nhiều quỷ kế Không hiểu mụ này có phải là người thân tín của y Giả vờ làm mụ già Để tiên bé ngấm ngầm trợ lực hay không? Rồi không biết chàng nghĩ sao từ từ đi vào phía giường gỗ. Bất thình lình, từ một chỗ trong nhà này có tiếng oanh thẻ vọng ra. Các người có điều thì cứ nói với tạ. Thượng quan Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy trong góc nhà có một thiếu nữ cũng mặc áo màu lục đứng đó. Thiếu nữ này đi chân không, đầu bù tóc rối xõa xuống vai và đắp cả lên lưng. Áo quần nàng có mấy chỗ rách nát, rõ ra lâu nay nàng không thay đổi quần áo và không tắm gội. Nhưng dù sao áo rách dưới Nàng vẫn không kém vẻ mỹ miều Thật là một bức họa không cân đối Trong căn nhà ánh minh châu huy hoàng Trần thiết thanh nhã Mà lại có cô gái diễm lệ Ăn mặc rách dưới đứng đó Thượng quan kỳ khẽ đằng hắng một tiếng Rồi hỏi ngay Phải chăng cô nương là chủ nhân thạch thất này Nữ lang áo lục đáp ngay Nhớ lại ngày mà mẹ con ta vào ở trong nhà thạch thất này Thì đây là nhà gia mẹ con ta Mà bảo ta là chủ nhân cũng đúng Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn phu nhân mặc áo màu lục hỏi ngay Bà này phải chăng là lệnh đường cô nương Nữ lang đáp ngay Đúng là ma má, má ta đó Thượng quan kỳ hỏi Nghe lời lẽ cô nương thì dường như cô đã bị cổn Long Vương cầm tù tại đây Nữ lang áo lục lại đáp Ta ở trong nhà đá này từ nhỏ đến lớn Chưa ra khỏi đây bước nào Hay nói cho đúng hơn là không được rời khỏi nửa bước Thượng quan kỳ đã biết những người trong phủ cổ Long Vương Ai cũng có một đoạn thương tâm dĩ vắng Dù là người ăn ngon mặc đẹp Cũng chỉ là kẻ bị cầm tù Một cách rất là nghiêm khắc Không ai được tự do Nên đối với lời nói của nữ lang áo lục Chàng không lấy gì làm lạ Chàng thờ dài hỏi tiếp hai, cô nương có biết thân thế mình hay chẳng? Nữ lang áo lục lắc đầu đáp ngay. Ta không biết mà sau này vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được. Thượng quan Kỳ lại hỏi. Sao vậy chứ? Nữ lang đáp. Vì má ta điên rồi. Lúc ta còn nhỏ, má ta không chịu nói ra. Chỉ nói những việc độc ác trên thế gian. Khi ta lớn khôn thì bất hạnh người bị chứng điên không nhớ gì để kể lại cho ta hay." Thượng quan Kỳ nghĩ thầm, "Cô bé này tuy thông minh nhưng còn nhỏ tuổi, lại không hiểu việc quá khứ, dù có hỏi nữa cũng vô ích mà thôi." Nghĩ vậy, chàng chắp tay và nói: "Xin lỗi đã quấy nhiễu cô nương, tại hạ cáo từ đây." Nói xong, chờ gót toán đi. Thiếu nữ áo màu lục gọi giật lại: "Khoan đã, Thượng quan kỳ quay lại hỏi ngay Cô nương còn điều chi dặn bảo Thiếu nữ đáp Mẫu thân ta tuy mắc chứng điên Nhưng không nặng lắm Nhiều lúc tỉnh táo như thường Người trở lại một lúc May ra có thể hỏi ra được lai lịch chúng tạ Thượng quan kỳ nghĩ thầm Những người trong phủ cổ Long Vương Ai cũng có nỗi bi thảm Mình nghe đã nhiều lắm rồi Chàng liền đáp ngay Chúng tôi còn có việc phải giải quyết gấp rút Không thể ở lại đây lâu được đâu Xin cô nương bảo trọng thân thể tại hạ hãy xin tạm biệt Thiếu nữ buồn rầu hỏi ngay Người lưu lại một khắc nữa cũng không được hay sao Nàng nói câu này với vẻ mặt cực kỳ thê thảm Thượng quan kỳ chưa kịp trả lời Thì thiếu nữ lại nói tiếp Người cả gọi những ông bạn vào đây Ta có cái này hay lắm để cho các người Thiên mộc đại sư đứng ở ngoài cửa đột nhiên nói xen vào. Thượng quan thí chủ trở nên coi thường. Bọn thủ hạ của Long Vương rất nhiều quỷ kế. Không biết đâu mà lường. Chúng ta đừng để mắc vào trọng. Thượng quan kỳ cho là phải. Và chú ý của chàng đến đây là để tìm cho ra nhà độc thất. Chẳng lẽ vì một cô gái mà để lơ việc chính. Chàng liền trầm giọng và nói. Cô nương chẳng nên nhọc lòng. Hà có một người đang chờ, xin cho cáo biệt. Đoạn xoay mình bước ra khỏi căn nhà. Thiếu nữ mặc áo màu lục hốt hoảng xoay mình đuổi theo. Thần pháp Thượng Quan Kỳ mau lẹ dị thường, thoáng cái chàng đã ra khỏi nhà thạch thất. Thiếu nữ đuổi theo đến cửa rồi dừng lại. Thượng Quan Kỳ thấy vậy để ý nhìn thì sau lưng nàng đã có một sợi dây bạc nhỏ truyền động, thi sực nhớ ra lầm bẩm. Phải rồi, Cô này cũng bị dây thiên tầm trói buộc Thiên mộc đại sư khẽ nói Hai vị nữ thí chủ này cũng bị cổn long vương nhốt tại đây Lão già áo đen nói ngay Nhưng so với bọn ta thì mẹ con cô này còn khá hơn Thượng quan kỳ thở dài lại nói Những tay thủ hạ cổn long vương chẳng bị thuốc mê Thì bị trói buộc một cách rất tàn nhẫn Nếu mình giải trừ được thuốc mê cho bọn họ Thì thế lực của Cổn Long Vương bị vỡ tan tành Thiên Mộc Đại sư trầm giọng và nói Lão Tăng xin đem toàn lực ra để giúp thí chủ hoàn thành trí nguyện này Thượng Quan Kỳ lại nói Cổn Long Vương làm những việc ngược đời Vùng vẫy giang hồ mấy chục năm Gây nên một trường kiếp vận Nếu không sớm phá nhà độc thất Thì chỉ trong vòng 3 năm nữa Cái mộng bá quyền trong võ lâm của y sẽ được hoàn thành Vừa đi vừa nói chuyện, lại đi được xa hơn 10 trượng, chuyển qua hai khúc quanh, đường hầm lại tối mò, giờ bàn tay không trông rõ. Thiên Mộc Đại Sư đột nhiên tiến lên đi trước mở đường rồi nói. còn Long Vương tuy cầm tù bần tăng mấy chục năm, song võ công bần tăng cũng chưa mất đi. Mấy chục năm nay bần tăng vẫn cố công tu luyện, dường như võ công có tăng tiến thẹp thượng quan kỳ biết nhà sư võ công cao cường nên không ngăn cản để nhà sư đi trước rồi chàng theo sau chuẩn bị đối phó ba người đi thêm mấy chặng nữa bỗng nghe có tiếng khóc vọng lại thiên mộc dừng chân lắng tai nghe thì tựa như tiếng đàn bà vừa khóc vừa kể lể nhưng ở xa quá nghe không được rõ đường hầm tối đen chẳng nào cũng đặt cạm bẫy hãi hùng cùng là những cảnh tượng thương tâm thảm mục thượng quan kỳ ngấm ngầm vận khí bỏ hết tàn niệm lắng tai nghe ngóng tiếng khóc rất là bi ai khiến người nghe phải não lòng thượng quan kỳ thở dài và nói chưa biết người đàn bà là nhân vật thế nào mà đã bị cổn long vương giam cầm lâu ngày không thấy ánh mặt trời thiên mộc đại sư buồn rầu và nói những hạng tù nhân bị nhốt không được thấy ánh mặt trời còn cực hơn là bị chết đi lão tăng xuất ra từ ngày bảy tuổi Cắt tóc đi tù ở núi Tung Sơn Tự tin rằng mình đã sớm dứt Trần Duyên Thế mà sống ở nơi tù ngục này lâu ngày Không khỏi đem lòng thương xót vô hạn Bỗng có một tiếng cười Thé thế vòng lại Cắt đứt lời Thiên Mộc Đại Sư Rồi có người cất tiếng và nói Chỉ trong thời gian uống cạn tuần trà Là bọn ngươi phải chọn lấy đường Trên cái bàn đá Có đặt thứ thuốc rất là thần diệu Tên là Vong Ngã Thần Hoạn. Người uống vào là quên hết mọi việc dĩ vắng Võ công bọn người cũng vào hạng khá Lão phù đầy thay mặt chủ nhân Bỏ hết lầm lỡ đã qua của các người Thanh âm này tựa như ở trên nóc đường hầm vọng xuống Nên không hiểu người nói đứng ở chỗ nào Thượng quan kỳ đột nhiên tiến lên hai bước Đứng trước mặt thiên mộc đại sư hỏi ngay Nghe giọng lưỡi của các hạ Dường như cũng vào hạng khá Sao không ra đây hội kiến với chúng ta Thanh âm vừa rồi vọng lại đáp ngay Hiện giờ Lão Phu rất là bận rộn Không rỗi để cùng các ngươi kiến diện đậu. Thượng quan kỳ lại hỏi Phải chăng các hạ sợ hãi Người này dường như bị lời thượng quan kỳ chọc giận Lớn tiếng quát lên Cả đến đường toàn còn phải kính sợ Lão Phu Huống chỉ các ngươi Lão Phu thu xếp xong một chút Chỉ trong vòng một giờ sẽ cùng các ngươi hội kiến Nói xong Con đường hầm đang tối tăm Đột nhiên sáng lòa, Cảnh vật bên trong đều nhìn rõ Thượng quan kỳ nhìn ra Thấy ngoài hai ba trượng Có một bức tường chắn lối đi Tựa hồ đường hầm đến đây là cùng Chàng quay đầu nhìn lại Thì cũng thấy một bức tường chắn lối về Không biết bức tường đá này hạ xuống từ lúc nào Á bức tường mặt trước Có đặt một cái bàn đá Trên bàn để một cái bình ngọc trắng Thượng quan kỳ đã trải nhiều cơn nguy hiểm Nên mạnh dạn hơn trước Chàng từ từ lại gần bàn đá Nhìn xem thì thấy dưới bình ngọc Để một miếng giấy trắng Viết bốn chữ Vòng ngã thần hoạn Chàng với tay ra lấy bình ngọc Mở nắp bình Lấy ra một viên thuốc đỏ Để trong lòng bàn tay Nhìn kỹ một hồi Rồi thở dài và nói <cười> Nhờ mấy viên thuốc nhỏ xíu này Mà cổn Long Vương vùng vẫy giang hồ Gây nên bao cuộc giết chóc kinh ngợi Rồi lại bỏ viên thuốc vào trong bình ngọc đậy nút lại cất vào bọc Chàng ngoảnh lại Nói với Thiên Mộc Đại Sư Người phát ra tiếng nói vừa rồi Chắc là địa vị rất cao Nếu chúng ta hợp sức lại Chế phục được y Thì có thể đi lại tự do trong đường hầm này Thiên Mộc Đại Sư nhìn về phía sau Từ từ lùi lại mấy bước Tựa vào vách đá Thì triển phép truyền âm nhầm mật và nói Xem ra thì trong đường hầm này nếu không phải là độc thất thì cũng là một khu vực rất là quan trọng Thượng Quan Kỳ lại nói Lại có điều kỳ lạ nữa là dường như những người trong đường hầm này chưa ai bị thuốc mề Thậm chí hãy còn tỉnh táo cả Thiên Mộc Đại Sư lại nói Cứ xem cách Lão Tăng chịu đau đớn ở đây Thì những người trong nhà mật thất này chắc cũng bị trói buộc một cách tàn nhẫn như Lão Tăng Khiến bọn họ không ai dám có ý nghĩ trốn chạy Cùng sinh lòng phản kháng Thượng Quan Kỳ lại nói Nếu giải trừ được lối chói buộc cổn Long Vương Thì chắc rằng những người này sẽ thủ y chẳng đội trời trụng Thiên Mộc Đại Sư lại nói Phải rồi thế mới đáng tiếc Thật là đáng tiếc Thượng Quan Kỳ lại hỏi Tiếc gì đây Thiên Mộc Đại Sư lại nói lão tăng quên mất thế chủ đã bản lãnh tuyệt luân lại có võ lâm tam bảo nếu ta nhớ ra lúc trước thì nên cứu thoát hai mẹ con cô gái mặc áo màu lục đó đi thượng quan kỳ tồn tìm cười nói mụ già đã hóa điên trong thạch thất lại chỉ có hai mẹ con nàng thì dù mụ có võ công tuyệt thế cũng không thể truyền thụ cho con gái được đâu ta có cứu hai người đó vị thất đã giúp được việc gì chờ khi khám phá ra những điều bí mật trong đường hầm này Rồi trở ra hãy cứu họ cũng chưa muộn Ngừng một lát chàng nói tiếp Việc khẩn yếu trước mắt là phải đối phó với cường địch sắp xuất hiện Chúng ta nhân lúc này vận khí điều dưỡng đã Nói xong chàng nhắm mắt lại trước Hai người nói chuyện toàn dùng thuật truyền âm nhầm mật Nên người ngoài không ai nghe thấy gì Thiên mộc đại sư quay lại hỏi lão già áo đen Quý tính thí chủ là gì? Lão già áo đen đáp ngay Tiểu đệ là người phủ Tế Nam Tên gọi thiết quyền Kim Nguyên Đạo Thiên Mộc Đại sư liền nói Tế ra là Kim Đại Hiệp Hồi Lão Tăng chưa bị cổ Long Vương cầm tổ Thường được nghe đại danh Kim Đại Hiệp Kim Nguyên Đạo lại nói Không dám Còn đại sư pháp hiệu là gì Thiên Mộc đáp ngay Lão Tăng là Thiên Mộc Kim Nguyên Đạo chắp tay và nói Đại hạ đừng nghe tiếng lớn đại sư xin tha cho tội thất kính. Thượng quan kỳ đột nhiên mở bừng mắt ra khẽ bảo. Hiện giờ là lúc bình tĩnh trước cơn giông tố. Mong rằng hai vị đều dưỡng dây lát đi. Chỉ trong khoảnh khắc là chúng ta sẽ phải ứng phó với một cuộc ác chiến một mất một còn. Hai người này đều rất kính trọng thượng quan kỳ. Vừa nghe lời chàng quả nhiên nhắm mắt lại tựa vào vách đá điều dưỡng sau một quãng thời gian trường ăn xong bữa cơm đường hầm đột nhiên tối om rồi ánh đèn lại sáng trưng trong nhà thạch thất xuất hiện thêm một người người này ăn mặc rất là quái dị toàn thân sáng loáng y phục dường như chế bằng đồng bạch trên đầu lão đội một thứ mũ chùm xuống đến hai vai chỉ có ca mắt là để hở toàn thân lão che kín trong mũ áo bằng đồng bạch thượng quan kỳ chưa từng thấy ai vận bộ y phục kỳ dị như lão ta Chàng trong mày nghĩ thầm. Lão này mặc bộ áo kỳ quái này hẳn có tác dụng gì đây Chàng càng tăng thêm phần đề cao cảnh giác, rút đao kinh hồn ra. Thiên Mộc Đại Sư cùng Kim Nguyên Đạo trước kia đều là những tay nổi tiếng trong đám giang hồ, biết nhiều hiểu rộng, từng trải những cuộc đại chiến. Mỗi người chia nhau đứng ra một chỗ. Bỗng thấy quái nhân mặc áo giáp trắng, đưa mắt nhìn quanh, rồi nổi lên một trận cười the thế và nói. Ha, ha, ha, ha. lão phu coi tiếng mạo hai vị đều là người phản bạn đống không thiên mộc đại sư chúc đầu cây thiên trượng cười lạt hỏi ngay ha, thế thì đã sao rồi vùng trượng lên đánh quái nhân cầm trong tay phải một ngọn thiết bổng ngắn không đầy hai thước một đầu đầy những kim châm còn tay trái cầm chiếc bình ngọc màu biếc lão vùng cây thiết bổng lên gạt cây thiên trượng của thiên mộc ra lạnh lùng quát to Dần tay đệ. Thượng quan kỳ thùng thỉnh tiến gần lại khẽ bảo thiên mộc Xin đại sư hãy lùi lại một bước Thiên mộc đại sư theo lời Lùi lại đứng sau thượng quan kỳ Trong lòng kinh hãi tự hỏi Không hiểu lão này là nhân vật thế nào Mà đỡ đòn mình một cách hời hợt như không Thượng quan kỳ đem lòng hoài nghi Chiếc bình ngọc cổ quái Hai mắt chàng nhìn chằm chằm vào cái bình Chàng giơ kim đau lên đỡ ngực tiến lại gần quái nhân, còn cách bốn năm thước thì dừng lại hỏi ngay đại giá đã nói đến đường toàn hẳn là có quen biết đường tiên sinh quái nhân đáp ngay không những là quen biết đâu mà y có gặp lão phu còn phải kêu bằng sư thúc nữa cỡ thượng quan kỳ lại nói à vậy gia lão tiền bối cũng là sư thúc Cổn long vượng quái nhân lại nói he Đúng rồi mi là người cùng gia bang phải không Thượng Quan Kỳ lại đáp Tại hạ đến đây Là do mệnh lệnh của đường tiên sinh Bỗng thấy quái nhân cầm mắt nhấp nháy trầm ngâm hồi lâu Rồi mới nói Cả hai gã sư huynh sư đệ Đều là tay hùng tài đại lược Không đứng được với nhau trên trốn giang hộ Thượng Quan Kỳ lại nói Lão tiền bối đã là sư thúc của hai người Tất biết rõ tư cách của hai vị đó Quái nhân trầm ngâm không nói gì Thượng quan kỳ lớn tiếng nói tiếp Hai vị đó Tuy cùng học một thầy Nhưng hành vi lại trái ngược lẫn nhau Đường tiên sinh là người có lòng bác ái Có dạ cứu đời Gồm tài lược thao mà không dối trá Đáng mặt lương tài trị đời Trái lại cổ long vương thâm độc đa nghi Giết sư phụ đoạt sư muội, Hành động tàn ác trên đời có một không hai. Tuy y đã gây nên thế lực lớn lao trong võ lâm. Sau những người y thu dụng đều là gặp tình trạng bất đắc dĩ Chẳng bị thuốc mề cũng bị kiềm chế một cách tàn khốc Không phản kháng được nên chịu phục tùng. Thực ra họ căm hận cổn Long Vương sâu vào cốt tủy, Lão tiền bối tuy là sư thúc cổn Long Vương Mà chưa chắc y đã chân tâm kính ngưỡng cho đậu. Mười tháng trước đây Thượng quan kỳ từng mạo hiểm đi theo đường toàn Đến hội ngộ cổn Long Vương phu nhân Đã hiểu rõ mọi việc nên chẳng nói đâu ra đấy Quái nhân đột nhiên ngắt lời và nói Phải chăng đường toàn đã biểu mi như vậy? Thượng quan kỳ lại đáp Phần là do đường tiên sinh kể lại Phần do chính tai mắt tai hạ trông thấy Quái nhân nói ngay Những lời đồn đại chắc đâu đã thật Đột nhiên lão dơ bình ngọc trong tay ra lạnh lùng và nói Trong bình ngọc này có chứa nhân chất làm ra một thứ khói độc khiến cho người người phải thần trí hôn mệ. Công dụng của nó chẳng kém gì vong ngã thần hoàn. Ta chỉ đập vỡ bình là lập tức khói độc bay mù mịt khắp trong nhà. Dù võ công người cao cường đến đâu, nhưng thứ khói độc này chẳng chỗ nào là không vào được, nên không tài nào kháng cự nổi đậu. Thượng quan kỳ cả kinh nghĩ thầm. Đúng như mình đã liệu trước, bình ngọc này quả nhiên đựng chất kịch độc. Bỗng nghe quái nhân mặc giáp đồng lại nói tiếp. Lão phù tuy suốt ngày chế chất độc mà còn sợ khói độc này nên phải mặc giáp đồng. Đột nhiên lão dừng lại không nói gì nữa. Thượng quan kỳ lại nói. Khói độc tuy lợi hại thật nhưng người có võ công thượng thặng nút chặt hô hấp trong 2 giờ cũng chẳng sợ gì. huống chi trong vòng nửa giờ thì tại hạ đã dồn lão tiền bối vào từ địa rồi. Quái nhân cười gần lên và nói Hè, hè, hè Cái thằng lỏi này mồm miệng khoác lác Lão phu bất tất phải dùng đến khói độc Bọn mì cũng không địch nổi lão phu đâu Thượng quan kỳ nghĩ thầm Lão này đã là sư thúc cổn long vương Tất nhiên là một tay bản lĩnh kinh người. Bọn mình còn kém lão xa Nhưng lão cũng có chỗ khuyết điểm Là quá tự phụ, dễ nổi nóng Mình phải tìm cách không để lão dùng khói độc rồi sẽ liệu Nghĩ vậy chàng cười lạt và nói "Hê, Lão tiền bối không tin lời tại hạ hay sao Quái nhân mặc áo giáp đồng Cả giận nói ngay Lão phu mà phải dùng đến khí giới Mới thắng được bọn mì Cũng là tầm thường rồi Quả nhiên lão bỏ cả bình ngọc Lẫn cây bồng xuống Thượng quan kỳ thấy lão trúng kế Nói khích của mình Thì trong lòng mừng thầm nghĩ bụng: Lão này ở địa vị tiền bối Lại không chịu nổi được lời nói khích chả trách bị cồn long vương lợi dụng chàng giơ kim đao lên cười và nói xin lão tiền bối cẩn thận cho vì trong tay tại hạ có kim đao chặt sắt như cắt bùn quái nhân nói ngay dầu mi có bảo đao lão phu há sợ sạo mi ra tay mau đi thượng quan kỳ vung kim đao ánh vàng lấp lóe và nói Tại hạ đã có kim đao trong tay là chiếm được ưu thế rồi Xin lão tiền bối động thủ trước đi Quái nhân cười nhạt và nói Hê, vậy ngươi cẩn thận nghe Đoạn vung trưởng ra đánh Trưởng lực hai bên vừa chạm nhau Thượng quan kỳ đã biết gặp phải tay kinh địch May mà chàng đã đề phòng nghiến hai hàm răng lại Thu tay trái vẻ Lùi lại phía sau hai bước Rồi lại vung trưởng bên trái ra hai luồng trưởng phong mãnh liệt chạm nhau phát ra tiếng vù vù như gió lốc xoay chuyển vào trong gian nhà đá lão quái nhân tự hồ không ngờ công lực thượng quan kỳ thâm hậu đến thế trong lòng không khỏi kinh hãi mình lão mặc áo giáp đồng cử động không được thuận tiện như thượng quan kỳ chàng mượn đá sức mạnh đối phương lùi nhanh lại để tránh sức dung chuyển thượng quan kỳ phản kích một chưởng làm cho cánh tay mặt quái nhân phải tê nhức nhưng chàng thấy mình đã dùng hết mười hai thành công lực phản kích một trưởng mà không làm chuyển động được đối phương thì kinh hãi vô cùng nghĩ thầm lão này công lực thâm hậu không biết đến đâu mà lường mình không nên đấu trưởng với lão đành phải trông cậy vào bảo đao, may ra mới thắng được hai bên đều e dè nhau nên chưa ai ra đòn nữa thiên mộc đại sư nhân lúc hai bên đương mải đem toàn lực ra tranh đấu liền lén đến phía sau quái nhân mặc áo giáp đồng thò tay ra nhấc lấy bình ngọc của lão Dâu Lôi đứng nguyên chỗ. Thực ra, Quái Nhân cũng bị trường lực của Thượng Quan Kỳ phản kích làm cho khí huyết sôi động. Lão ngấm ngầm vận khí điều dưỡng, nên không biết Thiên Mộc Đại Sư lấy trộm mất bình ngọc. Hai bên giằng co nhau trong khoảng thời gian uống cạn chén trà. Thượng Quan Kỳ thôn nhiên phát giác ra rằng, chỗ này nếu không phải là độc thất thì nhà độc thất cũng gần đâu đây. Nếu còn kéo dài thời gian thì bất lợi cho mình. Nghĩ vậy chàng vung kim đau lên nhằm ngực quái nhân đâm tới Đồng thời lớn tiếng quá to Xin lão tiền bối thử ném lưỡi đau kinh hồn của tay hạ đây Trong tay quái nhân cũng thấy ánh bạc lấp lué Không biết là vật gì Cổ tay lão có tay áo giáp đồng phủ đi Nên co vào duỗi ra đều không linh hoạt Ngày thường lão đồng thủ với ai vẫn đánh ngay đỡ thẳng Tí lực lão phóng ra công kích cũng chẳng kém gì khí giới Nhưng giờ lão nghe nói đến lưỡi đau kinh hồn, không dám ý vào áo giáp của mình. Đột nhiên, lão né mình tránh đòn đối phương. Thiên mộc đại sư thấy quái nhân né tránh về phía mình. Tưởng rằng lão phát giác ra mình đoạt mất bình ngọc của lão, nên lão muốn cướp lại. Nhà sư tay trái cầm bình tay phải vung thiền trượng lên phóng tới. Bỗng thấy quái nhân vung tay phải ra đánh chát một tiếng, gạt được cây thiền trượng của thiên mộc đại sư. Kim Nguyên Đạo Thôn nhiên bước tàn ngang ra Cướp lấy cây thiết bổng Quát lên một tiếng đánh vào sau lưng quái nhân Thường quan kỳ tuy biết Mấy người xuống lại đánh một người Là trái với thể lệ võ lâm Nhưng lâm vào hoàn cảnh hiềm nghèo Nếu không chế phục lão này Để lão ra khỏi thạch thất Thì e rằng giữ nhiều lành ít huống chi động tác của hai người rất là mau lẹ Dù chàng có muốn ngăn lại cũng không kịp nữa Bỗng nghe đánh binh lên một tiếng Cây thiết bổng bị hất trở lại Quái nhân mặc áo giáp đồng, tuy cử động chậm chạp nhưng được cái lợi lớn là gươm đao đâm chém không thủng, như vậy cũng chiếm được rất nhiều lợi thế. Kim nguyên đao đánh trúng cường địch mà đối phương không việc gì, bất giác cả kinh, lùi lại nhanh phía sau ba bước. Thượng quan kỳ xong lại vung kim đao nhằm phóng vào trước ngực quái nhân, lưỡi đao kinh hồn chẳng kiêng nè chỗ nào. Quái nhân mặc áo giáp đồng, trong lúc thảng thốt quên đi, vươn tay phải ra chụp lấy đao lão ỉ mình đã mang bao tay bằng dây bạc kết lại, đao kiếm tầm thường chém vào chẳng an thua gì. Nhưng lưỡi đao kinh hồn sắc bén tuyệt luân, vừa chạm vào tay lão, lập tức máu tươi phun ra như suối, vì nó bị đứt tẩy từ cổ tay. Lão đau quá, thét lên một tiếng, xoay tròn người đi để lùi lại. Thiên mộc đại sư liền ra chiêu hoành tảo thiên quân đánh tới. Quái nhân vung tay trái lên đỡ thiên trượng, rồi chuồn mất. Lão huynh mạnh khuỷu tay vào vách đá một cái, đèn lửa tắt phụt, trong nhà tối đen. Thượng Quan Kỳ cả tiếng hô to. "Cơ hội tốt, đừng có để lỡ, giật theo cho mạo." Chàng vừa hô vừa nhảy tốc lại phía quái nhân, nhưng chỉ nghe đánh uỳnh một tiếng, người chàng va vào vách đá. Chợt mắt, quái nhân mặc áo giáp đồng đã trốn mất hút. Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên đạo nhất tề xông lại. "Thiên Mộc đại sư, cùng Kim Nguyên đạo!" nhất tề xông lại. Thiên Mộc đại sư là người giàu kinh nghiệm, sợ trong bóng tối đánh phải người nhà nên cất tiếng gọi ngay. Thượng quan thấy chỗ. Thượng quan Kỳ liền nói: "Xin hai vị dừng bước ngay." Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên đạo dừng chân lại, đồng thanh hỏi ngay: "Lão ấy đâu rồi?" Thượng quan Kỳ liền đáp: "Lão trốn mất rồi, chỗ vách đá này có cửa ngầm, nhưng bọn mình không biết cách mở mà thôi." Thiên Mộc lại nói Không phải Lão Tăng nhát gan nhưng ta không nên ở lâu chỗ này Cần rời khỏi nơi đây ngay Lão đã bị thương dưới lễ đao của Thượng Quan Thí Chủ Quyết chẳng cam tâm và sắp đưa toàn lực ra để báo thù. Kim Nguyên Đạo liền hỏi Thượng Quan Thí Chủ có mang mồi lửa hay không? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Chỉ có một cái nên phải tiết kiệm Kim Nguyên Đạo lại nói chúng ta đã biết lão nấp trong này nếu mà được cửa ngầm thì chỉ tìm quanh đây sẽ thấy thiên mộc đại sư lại nói kim đại hiệp nói phải đó lão tăng bị Cổn long vương cầm tù đã mấy chục năm mục lực tiến tới rất nhiều không cần đèn lửa cũng nhìn thấy rõ trong vòng tám bước thượng quan kỳ lùi lại một bước và nói xin đại sư nhìn kỹ lại xem thiên mộc đại sư tiến lên một bước vận hết mục lực nhìn kỹ vách đá thì chỉ thấy phẳng lì, chẳng thấy vết tích cửa ngầm đâu, mà cũng không có chỗ nào khả nghi. Bất giác trao mày và nói, lạ thật đấy. Thượng quan kỳ lại hỏi, đại sư không thấy gì khác lạ hay sao? Kim Nguyên Đạo nói xen vào, chúng ta thấy rõ y chuồn vào chỗ này, rồi đồn nhân giơ quyền lên đấm vào vách đá. Thiên Mộc Đại Sư né mình sang bên, Kim Nguyên Đạo giơ thiết bổng lên. Tay quyền tay bổng vừa đấm vừa đá vào tường Phấn bụi rơi xuống lạ tạ mà vẫn không thấy cửa ngầm mở ra Thượng quan kỳ liền nói Cổn long vương chế tạo ra vách đá này hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết E rằng có cơ quan bí mật bên trong Đại hiệp cử động như vậy chỉ sợ nhọc lòng vô ích mà thôi Kim Nguyên Đạo rất kính trọng Thượng quan kỳ Nghe chàng nói vậy liền lập tức lui ra nói thượng quan đại hiệp đã có bảo đao trong tay sao không thử dùng xem thượng quan kỳ gật đầu vận hết nội lực giơ kim đao lên chém vào vách đá vách đá kiên cố phi thường tuy lưỡi đao đâm ngập vào được nhưng chàng cảm thấy phí sức rất nhiều thì nghĩ thầm lưỡi đao kinh hồ này chém vào vật cứng rắn đến đâu cũng phải vỡ nát mà sao vách đá đây lại bền bỉ đến thế chàng dùng sức mạnh rút kim đao ra Trong bóng tối đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng Thượng quan kỳ cả kinh nhìn kỹ lại Thì thấy chỗ mũi đao chừng hai tấc Sắc vàng biến thành sắc trắng lấp loáng Đang lúc kinh nghi Vách đá đột nhiên mở ra Ánh đèn sáng lọt vào Thiên mộc đại sư cầm ngang cây thiền trượng và nói Để lão tăng đi đầu mở đường Nói xong tiến vào trước Thượng quan kỳ đi giữa Kim nguyên đạo theo sau đường hầm này dài chừng bốn năm trượng thông đến một tòa đại sảnh trong sảnh đường đèn thắp sáng choang nhưng hai cánh cửa đen xì vẫn đóng chặt thiên mộc đại sư dào bước đi mau hơn thoáng cái đã đến trước cửa nhà sư giơ cây thiên trượng lên đập vào hai cánh cửa đen xì này dường như chỉ khép hờ chứ không cài then thiên trượng vừa đập vào cửa đã mở ra tòa sảnh đường này chỉ sâu chứ không rộng bề mặt chừng hơn một trượng mà bề sâu đến hơn sáu trượng trong phòng cứ cách trường năm thước lại có một ngọn đèn hai bên vách đèn đặt đối nhau tất cả là hai mươi bốn ngọn sáng như ban ngày thiên mộc đại sư quay lại nhìn thượng quan kỳ hỏi ngay thượng quan thấy chỗ chúng ta tiến vào chứ thượng quan kỳ liền đáp hẳn rồi không vào hang cọp sau bắt được cọp con thiên mộc đại sư cầm thiên trượng đỡ chớ ngực dạo bước đi vào